Sùng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuoncham.org giới thiệu tỉnh lại sau giấc ngủ lâm tam tư liền phát hiện ra ba chuyện quan trọng cha mẹ nàng vốn dĩ được yên ổn hưởng tuổi già thì lại bị nhốt vào đại lao trưởng tỷ là sủng phi ở hậu cung lại vì bị hạ độc mà mất mạng Lâm Tam Tư đang chờ được gả đi bỗng chốc trở thành nhan hoàn hầu hạ thái tử. Kiếp này, nàng nhất định phải làm thật tốt ba chuyện này. Ôm chặt đùi của thái tử điện hạ, đem cả nhà cứu ra. Ôm chặt đùi của thái tử điện hạ thì mới có thể sống bình an hết đời. Ôm đặt đùi của thái tử điện hạ, sinh em bé, sinh em bé, sinh em bé. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1 Mới gặp Nam Dạ Quốc tiết trời vào mùa Hạ Tây Bức Tại phòng y phục của Ninh Vương Phủ Đại Nương, người nói xem Tam Tư bị làm sao vậy Từ sáng đến giờ không thấy nói một câu nào Tô ngân tú bê một chậu quần áo vào phòng thấy lâm tam tư vẫn nằm ở trên giường thì không khỏi cau mày ở phòng y phục có hai mươi mấy người nàng chơi thân nhất với lâm tam tư cho nên nàng thật sự cảm thấy rất khó hiểu với sự khác thường này của lâm tam tư người được gọi đại nương chính là tào nương làm việc trong ninh vương phủ phụ trách trông nom phòng y phục nói là trông nom nhưng thực chất là giám sát Các cô nương trong phòng này có một nửa là được mua về với giá rẻ, còn lại là những nữ quyến của tội thần, vì phải chịu tội chung với người nhà nên mới phải đến đây, vì đề phòng các nàng trốn thoát, nên phủ đã cố ý phân công tào nương tới giám sát. tào nương đưa mắt nhìn lâm tam tư đang nằm ngay đơ trên giường, nói, sáng sớm lưu công công không phải đã nói là muốn tuyển chọn một vài người trong các ngươi để tới phía đông làm việc ạ. Chắc Tam Tư đang suy nghĩ đến chuyện này. Phía đông. Tô Ngân Tú đặt cái chậu xuống đất. Xoa tay chật lưới nói. Chuyện đó có gì mà cần suy nghĩ chứ? Cái vị sống ở phía đông kia cũng đã bị nhốt 2 năm rồi. Không biết là có bị ngốc hay không. Lúc này nghe nói còn bị bệnh. Ngay cả nhố nương của hắn cũng không chăm sóc được. Ai mà tình nguyện đi đến đó chứ? Với lại người kia có tiếng là lãnh khúc. Giết người không chớp mắt, nếu đi thì có khác nào chịu chết đâu Ai mà không nghĩ như thế chứ Tào nương theo thói quen cầm chiếc khăn màu xám nhẹ nhàng phủi phủi Ốm tay áo, bộ quần áo màu tím than mặc nhiều năm sớm đã mất đi sự đẹp đẽ như ban đầu Quản lý phòng y phục vốn không giàu có, mà cũng không có lý do để kiếm bạc Các cô nương đi vào đây, một là nhà nghèo quá phải bán mình Hay là người nhà của tội thần tiền của đều bị đoạt hết, vậy thì làm gì có gì để cho bà kiếm đây? Nhưng không ngờ Lâm Tam Tư và Tô Ngân Tú lại có chút bạc nhét vào trong túi của bà, nên đương nhiên bà đối xử với hai nàng khác hẳn những người khác. Lâm Tam Tư nằm trên giường hơn nửa ngày mà bà cũng không chỉ trích lấy một câu. Tào Nương cất khăn tay đi, mắt khẽ liếc nhìn Lâm Tam Tư. Bà biết tam tư đang tính toán cái gì, nhưng thực lòng bà không muốn tam tư đi, bởi vì nếu thế thì bà sẽ mất đi một trong hai khoản tiền rồi. Bà đang muốn trước khi ra phủ sẽ tích được chút bạc, với cả thật ra thì bà rất yêu mến nha đầu tam tư kia. Tào nương thở dài, sâu xa nói. Con người ấy ạ có thể chăm lo cho bản thân đắt là tốt lắm rồi, nào có tâm tư đâu mà quan tâm đến người khác chứ. Lâm Tam Tư hai mắt vô hồn không có sức sống nằm trên giường, Tô Ngân Tú cùng Tào Nương nói chuyện từng lời nói đứt quãng truyền vào tai nàng. Quả thực nàng đang cảm thấy khóc không ra nước mắt, dùng sức nhéo vài cây vào đùi cảm giác đau đớn chân thật đã nói cho nàng biết rằng toàn bộ chuyện này đều là thật, không phải đang nằm mơ. Kiếp trước nàng là nữ nhi của Lâm phủ, cha mẹ yêu thương chiều chuộng nàng vô cùng, ca ca và tỷ tỷ cũng che chở nàng như bảo vật. Sau này tỷ tỷ vào cung ca ca gia nhập quân doanh. Cuối cùng, không biết vì sao mà tỷ tỷ lại tự sát, ca ca xung quân nơi biên cương, cha mẹ bị bắt vào đại lao, nàng cũng bị điều đến Ninh Vương phủ làm nha hoàn. Không ngờ rằng kiếp trước xuyên không đến đây, bây giờ trời xuôi đất khiến thế nào mà nàng lại một lần nữa được sống trong thân thể của Lâm Tam Tư trở lại khoảng thời gian từ khi nàng mới bắt đầu ở trong phòng y phục. Lâm Tam Tư quả thật là dở khóc giở cười. Trong đầu đều là hình ảnh để để Tuyên Nhi phát sốt nằm trong lòng nàng đã một tháng trôi qua kể từ khi nàng bị đưa tới đây làm nha hoàn Tuyên Nhi và cha mẹ bị giam ở Đại Lao. Không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Hoàng đế chiếu viết thái tử hoắc dực vì có tội nên bị giam cầm trong phủ. Hiện đang có bệnh nặng đặc biệt yêu cầu một người là nữ nhi của tội thần vào phủ hầu hạ thái tử. Từng lời thái giám nói chuyện vào tai lâm tam tư. Nàng ngồi bật dậy trên giường bình tĩnh nhìn tào nương nói. Đại nương phiền người giúp ta nói với Lưu Tông Tông rằng ta nguyện ý đi hầu hạ thái tử điện hạ. Tào Nương bất đắc dĩ thở dài, dù bà có không muốn thì cũng không thể ngăn cản được. "Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đó không phải là nơi một người bình thường có thể sống được đâu." Lâm Tam Tư mím chặt môi, ánh mắt kiên định đáp, "Đại nương, ta nghĩ kỹ rồi." Tô Ngân Tú đi tới bên giường, giơ tay sờ trán Lâm Tam Tư, lo lắng nói, tam Tư, có phải ngươi ngủ nhiều quá nên hồ đồ rồi không tỉ muội chúng ta sống ở đây không tốt hay sao? Có Tào Đại Nương chăm lo cho chúng ta, không cần quan tâm chuyện ăn uống, ngươi còn muốn đi tới đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Thái Tử Điện Hạ, hắn ta biết. Lâm Tam Tư tắt lời tô Ngân Tú, nói. Ngân Tú, ta không hề hồ đồ. Sở dĩ lâm tam tư đưa ra quyết định này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất là để cứu được đệ đệ tuyên nhi. Thứ hai, nàng nhớ khi mình sống ở Ninh Vương Phủ một năm thì Ninh Vương lập mưu tạo phản. Kết cục cũng phải chịu thất bại như thái tử năm đó. Nhưng hắn ta thảm hơn thái tử nhiều. Hoàng thượng không hề nể tình máu mủ chút nào mà muốn chém giết hắn luôn. Về phần cuối cùng ai giành thắng lợi thì nàng chưa kịp biết. Vì trên đường cùng đám nha hoàn nô tài chạy trốn thì nàng đã mất mạng do xe ngựa đâm vào vách đá, lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình lại quay trở lại nơi này rồi. Mà thời gian là một năm trước, khi nàng mới vừa vào Ninh Vương Phủ. Nếu Ninh Vương cuối cùng phải mất mạng, vậy thì nàng nên rời khỏi đây thật sớm, người thắng cuộc bất luận là Lương Vương hay Thái Tử thì vẫn còn hơn là đi theo Ninh Vương. Bởi vì bất luận nàng chọn người nào thì họ cũng nắm giữ 50% khả năng giúp nàng có thể cứu được người nhà. Nàng là người thân của tội thần, không có bất kỳ chỗ dựa nào, nên chắc chắn không thể vào lương vương phủ được. Lúc này tới phủ thái tử là con đường duy nhất, chưa nói đến việc có thể cứu được tuyên nhi, mà tương lai nếu thái tử có thể xưng bá thiên hạ Thì nhất định hắn sẽ nể tình nàng trong lúc khó khăn đã chăm sóc hắn mà bảo vệ cả nhà của nàng được bình an. Chuyện này đã trở thành lẽ sống của nàng, tuy nói sau khi xuyên không nàng đã được sống trong cảnh giàu có ấm no, nhưng chỉ qua một hai tháng ngắn ngủi là nàng đã nhìn thấu được hết sự lạnh lẽo và ấm áp của nhân gian, những kẻ thường ngày tới nịnh bợ cha nàng, giờ phút này có ai nguyện ý ra tay giúp đỡ. Thậm chí còn có kẻ lợi dụng lúc này mà bỏ đá xuống giếng, hận không thể khiến cả nhà nàng cả đời không vực dậy nổi. Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tuyệt đối không thể tin tưởng bất kỳ ai hết. Ngân Tú, ta biết trong người ngươi vẫn còn chút bạc, sau khi ta đi, ngươi nhớ đừng tiêu bạc phung phí nữa nhé. Cho dù tình cảm của hai người có tốt đẹp thì có những việc nàng vẫn không nên nói cho Ngân Tú biết, thấy Tào Nương không chú ý. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi nhớ phải giữ bạc lại, dùng nó để rời khỏi Ninh Vương Phủ tìm một người đáng tin để gả bình an sống một đời. Tô Ngân Tú nghe Lâm Tam Tư nói, đang muốn hỏi thì lại thấy Tào Nương đi tới, liền nói sang chuyện khác. Tam Tư, nếu ngươi đi rồi thì sau này ta không thể gặp ngươi nữa có đúng không? Hai người đã sống cùng nhau một thời gian ngắn, bây giờ bất chợt phải chia tay, đúng là có phần không nỡ. Lâm Tam Tư trong lòng buồn bã, an ủi. Ta đi hầu hạ thái tử chứ không phải đi vào đại lao, sau này vẫn có cơ hội gặp nhau mà. Thông báo vào phủ rất nhanh được truyền xuống, còn nhanh và đơn giản hơn cả tưởng tượng, Lâm Tam Tư chỉ kịp gấp hai bộ xiêm y. Sau đó lập tức bị đưa lên xe ngựa rồi tới phủ thái tử Cuối cùng bị người ta xô mạnh vào Tiếng đóng cổng mạnh mẽ vang lên từ phía sau Nhìn bụi cỏ cùng bức tường cao Trên mái ngói đỏ là bầu trời bao la Lâm Tam Tư biết Nơi này chính là nơi mà nàng sẽ tiếp tục sống Có thể là một năm Cũng có thể là lâu hơn thế Nghĩ đến việc phải sống cùng vị thái tử Hoác rực tay dính đầy máu tươi lãnh khúc vô tình Lâm Tam Tư sợ đến run cả người. Tới đón Lâm Tam Tư là nhũ mấu của Thái Tử, một bà lão mắt mù. Sau khi Thái Tử bị giam ở đây, nơi này chỉ có hắn và bà sống nương tựa lẫn nhau. Bà bà. Lâm Tam Tư biết bà không phải bị mù bẩm sinh, mà vì sau khi hoát rực bị tấm túc, bà vì quá buồn mà khóc lóc suốt ngày cuối cùng bị mù mắt. Nhưng dù mắt bà không nhìn thấy, nhưng đôi tai thì vẫn vô cùng nhạy tới đây. Dung bà bà chống gậy, nhẹ gõ xuống đất hai cái, cười nói: "Đi cùng ta đến gặp Thái tử điện hạ." Dạ. Lâm Tam Tư đáp lời, bước lên hai bước muốn cầm tay đỡ bà. Dung bà bà nghe tiếng bước chân, nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại, hơi nắm chặt cây gậy trong tay. "Bà bà, để ta đỡ người." Lúc nghe thấy Lâm Tam Tư nói, Dung bà bà lại khôi phục nụ cười như ban đầu. Jun sảy đưa tay ra cho lâm tam tư sắt Thái tử tên là Hoác Dực, là vị hoàng tử thứ ba, cũng là người máu lạnh vô tình nhất. Hai năm trước vì mưu phản nên bị nhốt trong phủ thái tử, các nữ quyến trong phủ thì bị đuổi đi hết, chỉ để lại một bà lão 60 tuổi. Hoàng thượng vì nể tấm chân tình với máu thân hắn nên vẫn không hủy bỏ ngôi vị thái tử của hắn. Tháng trước Hoác Dực bị bệnh. Nhũ Mấu thì đã lớn tuổi không thể chăm sóc tốt cho hắn được, đúng lúc đó Đại Hoàng tử Lương Vương là người chịu trách nhiệm cai quản đất nước, muốn thể hiện sự rộng rãi tốt bụng của mình, nên đã cố ý hạ chỉ đến Ninh Vương Phủ, phân phó một người đến Phủ Thái Tử để chiếu cố hắn. Lâm Tam Tư đi theo Nhũ Mấu tới Ngọc Lâm uyển qua chỗ rẽ của hành lang, từ xa nàng đã nhìn thấy một người đang đứng dưới tán cây ngô đồng. Người ấy quay lưng về phía hai người y phục màu trắng, vóc dáng cao lớn từ xa đã có thể nhận thấy sự cao ngạo và lạnh lùng của hắn. Dường như cảm nhận được điều gì, hoác rực bỗng nghiêng người nhìn về phía hai người ánh mắt lạnh lẽo như sông băng, không thấy chút hơi ấm nào. Lâm Tam Tư vừa nhìn đã run, không nói nên lời là cảm giác gì. Điện hạ, Lâm Cô Nương đã tới. Dung bà bà hướng mặt về phía hoác rực. Tuy không nhìn thấy gì nhưng nét mặt bà vẫn rất dịu dàng hiền lành lại quay ra khách khí nói. Lâm cô nương đây chính là thái tử điện hạ. Lâm tam tư nghe xong đang muốn quỳ xuống thì lại thấy hắn quay người đi chỗ khác tiếp tục quay lưng lại với hai người tựa như không hề nhận thấy sự tồn tại của bọn họ. Bà bà. Lâm tam tư có phần lung túng do dự một chút rồi nói. Ta có phải hành lễ với Thái tử Điện Hạ không? Dù sao nàng cũng đã hạ quyết tâm bám chân Thái tử Điện Hạ rồi. Bất luận thái độ của hắn có lạnh lùng thế nào. Tính tình có quái gì đến đâu thì nàng cũng phải bất chấp để đạt được mục đích của mình. Dung bà bà xua tay. Không cần đâu. Nếu có chuyện cần thì Điện Hạ sẽ gọi ngươi đi thôi. Bà bà dẫn ngươi đến phòng bếp. Dạ, vâng ạ. Lâm Tam Tư cũng không kiên trì nữa. Lúc đi theo bà bà vài bước lại không nhìn được mà quay đầu nhìn hoắc rực bóng dáng lạnh lùng cao ngạo kia hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh trong trí nhớ của nàng, khiến cho nàng có phần hoảng sợ. Lâm Tam Tư đã từng nhìn thấy hoắc rực từ rất xa, đó là khi ở Pháp Trường, nàng đang chen trúc giữa đám người vây xem qua khe hở, nàng thấy hoắc rực ngồi trên bàn xét xử, nét mặt vô cảm ánh mắt khí thế bức người nhìn bên dưới. Khiến cho cả pháp trường lập tức yên lặng như tờ. Mặt trời chiếu lên đỉnh đầu hắn, làm nổi bật lên ánh mắt lạnh lùng không chút nhiệt độ, cổ tay hắn nhẹ nhàng dơ lên, ra hiệu xử trảm. Một thái tử điện hạ hiên ngang anh dũng, không ai bì nổi của năm đó, giờ lại phải sống cô đơn ở nơi này, không hiểu tại sao, lâm tam tư bỗng cảm thấy rất đau xót. Sau khi dung bà bà dẫn Tam Tư đi một vòng trong phủ xong thì trời đã tối, lúc Tam Tư diều bà về phòng, bà nói. Ngày mai ta phải đi rồi, tối nay ngươi hầu hạ thái tử ngủ đi thừa dịp ta còn ở phủ, nếu còn điều gì không hiểu thì ngươi nhớ hỏi luôn. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương hay hầu hạ. Lâm Tam Tư thật sự không hiểu vì sao việc hầu hạ thái tử lại có thể rơi xuống người mình trong cung có nhiều nữ tử trẻ trung như vậy còn nàng chỉ là người nhà của tội thần bàn về thân phận hay dung mạo thì việc này cũng không đến lượt nàng làm. Cho tới khi nghe thái giám tới truyền thánh chỉ nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Tuy bị cấm túc. Nhưng Hoắc Dực vẫn là thái tử không thể tùy tiện để cung nữ tới hầu hạ hắn Phải là những nữ nhi con nhà quyền quý mới xứng với thân phận thái tử của hắn Nhưng những đại thần sao có thể nguyện ý để nữ nhi của mình vào hầu hạ một kẻ không biết tương lai đi về đâu được cơ chứ Đặc biệt là vị thái tử này lại đang có tin đồn sắp bị tước mất ngôi vị và khó giữ được tính mạng Trong tình cảnh khó xử này Lâm Tam Tư liền phát huy tác dụng trong mắt người ta thì nàng đã sớm mất đi ánh hào quang, nhưng thân phận danh môn vốn có và sự giáo dục từ nhỏ của nàng thì mãi mãi không thể mất đi được. Lâm Tam Tư khom lưng chải chăn gấm, vì trong lòng căng thẳng nên nàng cắn chặt môi, hai tay không ngừng run rẩy Trước khi vào phủ thái tử, Đại Nương đã từng nói chuyện với nàng, rằng nhiệm vụ của nàng khi ở đây không đơn giản chỉ là giặt quần áo và nấu ăn. Mà còn phải giải quyết nhu cầu sinh lý của hoác dực nữa. Nghe nói thái tử đột nhiên bị cấm túc ngay trong ngày đại hôn. Mà trước đó người ta nói rằng hắn chưa từng có nha hoàn thông phòng. Ở trong quân doanh nhiều năm cũng chưa từng có nữ nhân ra vào. Cho nên có thể chắc rằng lời đồn này là thật. Chuyện này đối với một thái tử mà nói thì đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc. Cho nên người ta còn truyền tai nhau là hoác dực bị bất lực. Lương vương thì hết lần này đến lần khác đưa nữ tử trẻ tuổi vào phủ đơn giản là cố ý muốn để hoác dực bị bêu xấu. Lúc lâm tam tư trải xong giường thì tâm trạng cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt hoác rực kiếng chân lên cởi nút áo hắn. Vì màu trắng quá trói mắt nên nàng không thể tập trung cởi y phục ra được. Càng cuốn thì càng dễ mắc sai lầm. Có cái nút áo mà nàng cởi mãi không xong. Hoác sực tay chắp sau lưng đứng trong phòng tùy ý để tay tam tư vòng tới vòng lui trên cổ áo hắn cho đến khi hắn cảm thấy nếu mình không ra tay thì sẽ bị cái nút áo làm ngạt chết. Hắn mới liếc mắt nhìn lâm tam tư thấy nàng đang nhíu mày, dáng vẻ có phần sầu não, đôi môi hồng mím chặt lại. Biểu hiện tự nhiên này khiến cho hoác sực không hề cảm thấy chán vét giống như đối với những nữ nhân thô thiển khác. Hoác Dực thầm bực bội trong lòng, Lương Vương và Ninh Vương đều quá phí tâm rồi. Nhận thấy ánh mắt của Hoác Dực, Lâm Tam Tư càng cúi đầu thấp hơn, né tránh không dám nhìn hắn, mặt đỏ bừng cả lên. Bỗng nhiên Hoác Dực nắm chặt tay nàng cảm xúc lạnh lẽo khiến nàng giật mình, nếu như không phải đã biết người đứng trước mặt mình là Hoác Dực, thì có lẽ nàng sẽ nghĩ là mình vừa bị đẩy vào hầm băng. Hoác Dực quan sát Lâm Tam Tư. Hắn không đoán ra mục đích của Ninh Vương khi đưa nữ nhân này vào đây là gì, dung mạo của nàng thanh tú nhưng cũng không phải quá xuất chúng, vóc dáng cũng bình thường trừ việc nàng ngoan ngoãn và ít nói ra thì hắn thật sự không nhìn ra được ưu điểm gì khác của nàng thật sự khác hoàn toàn những nữ nhân mà phụ hoàng trước kia từng chọn lựa cho hắn. Có lẽ Ninh Vương chỉ đang thử dò xét hắn mà thôi, vậy thì cứ thỏa mãn hắn một lần đi. Ngủ thôi. Giọng nói đảm mạc không cảm xúc nhưng lại rất dễ nghe, giống như tiếng đàn vậy, chỉ cần gảy một cách là có thể khiến cho lòng người rung động. Hoác dực chậm rãi đi tới giường, rất tự nhiên cởi nút áo ra, lâm tam tư đỏ mặt đứng đằng sau hắn, chỉ trong nháy mắt là Hoác dực đã cởi được áo ra đặt xuống giường, còn nàng thì cứ luống túng đứng sau nhìn lưng hắn, không biết làm thế nào. Thấy phía sau không có động tính gì, Hoác dực xoay người lại. Lâm Tam Tư nhìn ánh mắt lạnh như băng của hắn, hoảng hốt nói. Nô tị cũng phải cởi áo. Hoắc Sực nghe xong lại hờ hứng ngồi lên giường. Lâm Tam Tư cố bỏ qua sự ngại ngùng mà cởi áo ngoài ra cuối cùng vẫn muốn giữ lại chút tự trọng. Nên vẫn mặc áo trong rồi chậm rãi đi tới giường. Tắt nến. Nghe Hoắc Sực nói vậy, Lâm Tam Tư thở phào nhẹ nhõm. Nếu tắt nến thì sẽ khiến nàng an tâm hơn một chút. Vừa trèo lên giường còn chưa nằm xuống thắt lưng nàng bỗng nhiên bị nắm chặt, một luồng nhiệt nóng bao trùm lấy nàng, lâm tam tư cảm giác bị người ta ôm lấy ngã xuống giường rồi đặt dưới thân, nhiệt độ lạnh lẽo kia không cần nghĩ cũng biết là ai. Lâm tam tư thừa biết thân phận mình là gì nên không tránh né cũng không kháng cự mà chỉ thuận theo hoác rực. Có lẽ vì nhẫn nhìn lâu lắm rồi nên đêm hôm đó hoác rực dày vò lâm tam tư đến kiệt sức. Nên nàng ngay cả bản thân ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết. Lâm Tam Tư đang mơ màng ngủ thì đột nhiên cảm thấy có người nói bên cạnh, nàng liền mở to mắt choàng dậy, chẳng là ở hoán y cuộc đã lâu, dấu có mệt mỏi khốn cùng thì nàng vẫn luôn đề cao cảnh giác bất cứ lúc nào. Điện hạ! Lâm Tam Tư gọi hắn! Lẽ ra nàng phải xưng là thái tử điện hạ nhưng lại cố ý xóa đi hai tiếng thái tử cảm thấy gọi là điện hạ nghe thân thiết hơn một chút. Nghe tiếng gọi, hoác sực cũng không ngạc nhiên gì, vẫn tiếp tục mặc y phục, lâm tam tư thấy thế liền cố nén đau nhức trên người, vội vàng đứng dậy quỳ xuống hầu hắn mang giày. Hoác sực không cự tuyệt cũng không lên tiếng, ánh mắt nhìn lên cánh tay của lâm tam tư vài giây rồi lại hướng lên trên mặt nàng. Lâm Tam Tư vô tình chạm mắt với hắn, nàng không biết nên nói gì, đành nở một nụ cười thật tươi, bởi lẽ với nàng nụ cười là công cụ hóa giải xấu hổ tốt nhất. Hoác rực không có phản ứng gì, môi mỏng khẽ cong lên khiến hắn càng trở nên xa cách, ăn mặc chỉnh tề xong, hắn liền lập tức đi ra khỏi phòng. Lâm Tam Tư không dám lên tiếng cũng không dám ngủ tiếp, mà cũng chẳng biết bây giờ là canh mấy rồi. Trong phủ thái tử chỉ có thoát rực dung bà bà và nàng, ngoài ra thì không có người nào nhắc thời gian cả. Nàng bèn quay về phòng mình, ngồi bên cửa sổ, tay trống đầu đợi bình minh lên. Không ngờ là nàng lại gục xuống bàn ngủ mất, đến lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng. Lâm Tam Tư vội vã xúc miệng rửa mặt rồi chạy đến phòng bíp. Dung bà bà từng nói với nàng bữa sáng của điện hạ phải hết sức chú ý, bình thường buổi sáng phải dậy sớm để chuẩn bị tốt mấy món điểm tâm. May thay phòng nàng cách phòng bíp không xa, chỉ mất mấy phút chạy bộ nên chắc là sẽ kịp làm điểm tâm cho hoác dực. Lúc lâm tam tư chạy vội tới phòng bíp thì hoác dực đã ngồi ăn rồi, dung bà bà thì đứng một bên hớn hở cười trong lòng nàng nghĩ là thảm rồi, liền vội chạy vào rồi quỳ xuống. Nô tỳ ngủ quên, xin điện hạ trách phạt. Hoắc Sực đang uống trà, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, từ lúc nàng đi vào đến khi quỳ xuống thỉnh tội, hắn vẫn ngồi yên chẳng buồn liếc mắt. Nàng biết mình sai rồi, hơn nữa cũng đã đoán trước được thái độ lạnh nhạt này của Hoắc Sực. cho dù nàng có bị phạt quỳ một ngày cũng không đủ mất. Nhưng sáng nay bà Vũ có công chuyện phải đi, nàng mà quỳ thì ai sẽ nấu cơm đây? Một lát sau, bà bà liền mỉm cười phá vỡ sự yên lặng. Biết sai mà sửa là tốt, nhưng về sau ngủ thì nhớ chú ý giờ giấc. Dung bà bà quả không hổ danh là người đã sống trong cung nhiều năm, nói chuyện luôn khéo léo như vậy, nghe có vẻ là tha thứ cho nàng, nhưng thật ra là muốn nhắc nàng về sau không được lấy lý do này nữa. Trong lòng tam tư hiểu rất rõ điều này, liền bảo đảm lần sau sẽ không tái phạm nữa mắt lại nhìn sang hót rực thấy hắn đã uống xong chén trà đang cầm khăn gấm khẽ lau miệng dung bà bà thấy vậy liền chống gậy đi tới cười hỏi hắn điện hạ dùng xong rồi phải không nói xong liền giơ tay muốn dọn dẹp bát đũa để nàng ấy dọn giọng nói lạnh như băng khiến thân thể nàng chấn động sống lưng cứng nhắc Thái độ lạnh nhạt của hắn lúc này so với đêm qua thật giống như hai người xa lạ. Được, vậy tam tư cô nương mau tới đây. Bà Vũ dường như đã sớm đoán ra chuyện này nên không ngạc nhiên mà còn cười nói. Điện hạ, ngài đi luyện chữ đi. Hoác sực đáp một tiếng rồi đứng dậy rời đi, lúc đi ngang qua tam tư cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Tam Tư cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua tay, bèn đứng yên không dám nhúc nhích. Mãi đến khi bóng dáng màu trắng kia biến mất ở hành lang, dung bà bà mới nói. Ngươi đừng trách ngài ấy, ai ở trong hoàn cảnh của ngài ấy thì cũng sẽ trở nên lạnh lùng như vậy thôi. Trong lòng Tam Tư mặc dù ấm ức nhưng nàng vẫn chịu đựng được tình huống này trước đây nàng cũng từng tính đến rồi. Húng hồ sau đêm qua khiến nàng cảm thấy không còn điều gì khiến nàng mất tự nhiên nữa. Bà bà người yên tâm, ta đã đến đây rồi thì tất nhiên cũng biết rõ thân phận mình, biết mình nên làm gì. Hơn nữa chuyện hôm nay đúng là do ta ngủ quên, không thể trách điện hạ được. ngươi hiểu chuyện như thế thì ta yên tâm rồi. Dung bà bà nghe vậy thì gật đầu hài lòng, bỗng thở dài một hơi, nở một nụ cười thâm sâu nói. Thực ra sáng sớm ta đã định đi gọi ngươi dậy rồi, nhưng điện hạ không cho. Tâm tư dương mắt nhìn bà bà trong lòng nghi hoặc, lời này của bà bà là có ý tứ gì? Đang miên man suy nghĩ thì lại nghe bà bà nói tiếp. Người trẻ mà, làm việc thường hay tùy hứng không để ý, nhưng cũng không thể làm thường xuyên được, sau này lúc ngươi hầu hạ điện hạ. Ngươi phải nhớ nhắc nhở người, phải lấy đại cuộc làm trọng, đừng phóng túng quá mà hại đến sức khỏe. Mấy lời này ta hơ, y, e, n, t, a, mơ, tư nghe mà xấu hổ hận không thể chui, s, u, o, nơ gơ quy, quy, a, gương mặt đỏ hồng như muôn thiêu cháy, đành phải cúi đầu chùi bàn thật mạnh để che giấu đi sự quấn bách, nhưng lại bị bà bà nói. Đừng lau nữa, còn lau thế thì cái bàn sẽ bị ngươi làm hỏng mất. Chiều hôm đó, Dung bà bà rời đi trên chiếc xe ngựa thuộc loại bình thường, lái xe ngựa là một đôi phu thê ăn mặc cực kỳ một mạc, thái độ cung kính gọi bà là mẹ. Thế nhưng sắc mặt của Dung bà bà vẫn tỏ vẻ bình thường, thái độ không hề vui vẻ giống những bậc trưởng bối khi gặp con cái mình. Lâm tam tư tiến bà bà đi rồi quay về viện. Trên đường đi không gặp phải hoác rực, nàng vốn tưởng là hắn sẽ đến tiến bà bà. Dù sao bà bà cũng là người chăm sóc hắn bấy lâu nay, cũng bởi vì hắn nên sức khỏe của bà bà mới suy giảm, tiến biệt bà cũng là điều nên làm. Xem ra Thái tử Điện Hạ thật đúng như lời đồn, một con người cực kỳ lạnh lùng. Lâm Tam Tư sau khi quét tước sân vườn sạch sẽ xong liền ra thu lại mấy bộ quần áo mà buổi sáng đã giặt sạch. Chuẩn bị gấp lại gọn gàng đưa cho hoác rực thì lại phát hiện trên chiếc áo trắng không biết từ lúc nào lại xuất hiện một chấm đen nhỏ như hạt đậu xanh. Tam Tư sưởng sốt trong chốc lát rồi vẫn như trước gấp quần áo lại đưa đến trước phòng hoác rực. Điện hạ. Lâm Tam Tư gó cửa. Yên lặng vài giây thì giọng nói trầm lạnh mới truyền ra chuyện gì. Quần áo của người đã chuẩn bị xong rồi lại trầm mặt vài giây mới nghe thấy hót rực nói vào đi lâm tam tư nhẹ nhàng đẩy cửa ra cúi đầu bước một bước vào phòng sau đó đứng thẳng ở một bên dung bà bà đã sẵn nàng là thái tử không thích người khác vào phòng mình nàng chỉ cần đặt quần áo trên vế gỗ là được lâm tam tư làm xong liền đứng yên một chỗ ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn xuống mũi chân không dám nhìn ra xung quanh Lúc này hoác sực đang ngồi viết chữ, nghe thấy tiếng nàng mở cửa nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn lâm tam tư một cái rồi trầm lạnh hỏi. Còn chuyện gì không? Điện hạ, áo của người bị vấy bẩn rồi, người có cần nô tì đi tẩy ngay không? Làm việc ở hoán y cuộc đã lâu, lâm tam tư hiểu rõ phải làm gì để giữ bản thân an toàn, có những chủ tử không mấy để ý đến những vết bẩn nhỏ. Mà nàng lại tự tiện đem đi giặt thì nàng sẽ bị mắng Nhưng cũng có những chủ tử thì soi mói Dù là vết bẩn to hay nhỏ thì cũng phải tẩy sạch ngay lập tức Cho nên nàng cũng tinh ý hơn Trước khi muốn giặt thì sẽ hỏi ý kiến của chủ nhân Hoác rực nheo mắt nhìn Lâm Tam Tư đang cầm trồng quần áo Sắc mặt dịu lại ánh mắt giãn ra Lâm Tam Tư tưởng hắn sẽ nói thôi đi Nào ngờ hắn lại không chút do dự mà nói Giặt sạch vào anh Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 3 Tiếp xúc Tại mật thất trong phủ thái tử hoắc rực nắm chặt mật thư trong tay Mười ngón tay thon dài xiết lại Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên Hai trong mắt thâm trầm sắc bén, một tầng khí tức âm tàn hắc ám bao phủ lưu động dụ rì trong mật thất. Trầm rãi đem mật thư ra trước ánh nến, giấy gặp lửa lập tức cháy trong tức khắc cuối cùng hóa thành cho tàn. Làn khói chiếu vào trong mắt hoác giựt nhìn dụ mi đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Nam giả quốc 20 năm cuối cùng cũng nghênh đón vị Hoàng Tôn mới được sinh ra là con của Lương Vương Hoác Thiên Thành. Lập tức dẫn đến việc cả chiều trên dưới bàn luận sôi nổi. Lương vương gần đây chuyên trú vào chiều chính. Các quan cải cách dưới sự dẫn dắt của hắn đã đạt được thành quả to lớn. Đến cả hoàng thượng người luôn kiệm lời khen cũng phải nhiều lần ca ngợi hắn. Lần này tiểu vương ra ra đời lại càng khiến hoàng thượng coi trọng hắn hơn. Ngay lập tức chuyện đổi thái tử đã yên lặng hai năm nay lại xôn xao trở lại. Hắn phản ứng thế nào? Hoác sực khẽ nheo mắt lại, lời nói lạnh băng không có hơi ấm phát ra từ đôi môi mỏng, như thể âm thanh kia không phải từ trong miệng hắn nói ra vậy. Hà tất kỳ quỳ trên mặt đất lập tức hiểu hoác sực đang nói đến người nào, mắt cục xuống, nói. Hoàng thượng vô cùng vui mừng, hạ chỉ thưởng 5 vạn lượng hoàng kim, 5 vạn lượng bạc trắng, gia phong hai châu. Hoác sực hít mắt lại. Hắn đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện có điều ban thưởng như vậy thật có hơi hẹp hòi. Hắn quay lưng lại với Hà Tất Kỳ, bóng dáng lạnh lùng bị ánh nến kéo dài, chiếu trên tường không hề nhúc nhích. Hà Tất Kỳ có chút khó chịu trong lòng, liền tắn răng một cái, đôi mắt đột nhiên tỏa sáng, nói Thuộc Hạ Nguyện ý vì điện Hạ Diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn về sau. Không có ý chỉ của ta, không ai được đồng thủ. Hoác sực mạnh mẽ xoay người túm lấy cổ áo Hà Tất Kỳ, ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn, con ngươi đen lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh, giống như chuẩn bị có một tảng băng từ trong mắt bay ra, dễ dàng đâm thủng người đối diện. Hà Tất Kỳ ngửa đầu nhìn Hoác sực, cổ áo bị Hoác sực dùng lực nắm lấy khiến hô hấp có phần khó khăn, vẻ mặt dối rắm và chua xót vì đau lòng cho Hoác sực, nhưng hắn vẫn không có ý định lùi bước. Điện Hạ ngài cần gì phải niệm tình thân, bọn họ lúc trước hãm hại người thế nào người không nhớ ư? niệm tình thân, hoắc sực lạnh lùng nói, buông bàn tay đang nắm chặt ra rồi chậm rãi đứng lên, vẻ mặt căm tức khôi phục lại sự tuấn lãng, lại tiềm ẩn nét đáng sợ có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nói: ngươi cho rằng ta chỉ có chút ít năng lực này thôi à? Hà tất kỳ cao mày, nghiêm chỉnh quỳ trên mặt đất, trăm ngàn suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, dù hắn mưu lược hơn người bình thường, nhưng đối với suy nghĩ của Thái tử Hoác Dực, hắn lại luôn không nắm được trọng điểm, nhìn Thái tử như thần đứng trước mắt, hắn thì thào mở miệng. Ý điện hạ là, gậy ông đập lưng ông, Hoác Dực đứng tay chắp sau lưng, nhan sắc thanh lãnh tuấn dập như điêu khắc. Lương Vương cùng Ninh Vương liên thủ tặng hắn một đại lễ như vậy, sao hắn có thể phụ lòng hai người đó được chứ? Hà Tất Kỳ trong lòng thập phần tự trách. Điện hạ chuyện của Tiểu Vương ra người ngăn cản Thuộc hạ, Thuộc Hà có thể hiểu. Nhưng cô nương kia, Thuộc hạ nghĩ dù thế nào cũng không thể để nàng ở bên cạnh người. Hà Tất Kỳ nghiêm trang nói, Thuộc hạ đã quan sát nàng nhiều ngày. Tuy rằng không có sơ hở gì, nhưng dù gì nàng cũng tới Từ Ninh Vương phủ. Để nàng ở bên người, thuộc hạ khó mà an tâm nổi. Hoắc Sực nói: "Ngươi có cách nào khác tốt hơn không?" Hà Tất Kỳ không ngờ là Hoắc Sực lại hỏi trực tiếp như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, phục hồi tinh thần nói: "Thuộc hạ là một người thô kịch, trừ việc giết nàng ra thì không còn biện pháp nào khác." Hoắc Sực lạnh lùng nói: ngươi nghĩ ninh vương phủ sẽ không truy cứu nguyên nhân nàng ta chết hay cho rằng ta không đối phó được với một cô nương chân yếu tay mềm? hà tất kỳ cười gượng nói. thuộc hạ không dám. điện hạ dũng mãnh như vậy, sao có thể không chỉ được một cô nương chân yếu tay mềm? hoắc sực dương mắt lên, ánh mắt thể hiện sự uy phong. vậy ngươi lo lắng cái gì? thuộc hạ. Hà tất kỳ mở to hai mắt nhìn thoáng có chút nản lòng nói: Nữ nhân rất giỏi che giấu, vạn nhất nàng ta mê hoặc ngài. Hà tất kỳ nói đến đây, vừa ngẩng đầu liền thấy đôi mắt hoác rực ngập tràn khí lạnh, hoàng sợ sửa lại lời: Thuộc hạ tin tưởng nàng ta không thể mê hoặc được điện hạ. Trong đầu Hoác Dực không tự giác xuất hiện hình ảnh lâm tam tư cắn môi nhìn đau không dám kêu dưới thân hắn, trong lòng cũng hơi hiếu kỳ, sao nàng ta lại phải nhẫn nhịn như vậy làm gì? Hà tất kỳ thấy Hoác Dực không có phản ứng, liền không biết sống chết tiến lên một bước, lấy tay hoa trước mặt Hoác Dực, nói Điện hạ Hoác Dực bình tĩnh lại, nói Còn việc gì nữa? Hà Tất Kỳ nghe ra sự mất hứng trong lời nói của Hoắc Dực, hai năm nay hắn cũng đã quen với tính tình âm dương bất định của Hoắc Dực, bèn lập tức thức thời nói. Hồi điện hả không còn chuyện gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui. Ừ. Sau khi Hà Tất Kỳ rời khỏi, Hoắc Dực đưa tay che lại ánh nến. Mười ngón tay thon dài trắng nón dưới ánh nến trở nên hơi hồng, ánh mắt hắn tỏa ra hàn ý, nhanh chóng thổi tắt ánh nến trong ngọn đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Màn đêm buông xuống, lâm tam tư ở thanh lan cắt sạch sạch quần áo một lần nữa, lao khô tay rồi bê chậu quay người lại, vô cùng giật mình khi thấy một thân ảnh không biết từ khi nào đã đứng ngay sau lưng nàng y phục màu trắng, dung nhan tuấn lãng, nhìn kỹ thì đó chính là hoác rực. Lâm Tam Tư kinh hãi đặt tay lên ngực cố gắng bình tĩnh nói Điện hạ, ngài đến đây lúc nào vậy? Hoác sực đưa mắt nhìn đống quần áo ướp sau lưng Lâm Tam Tư Lâm Tam Tư không đợi hắn mở miệng đã nhanh chóng giải thích Điện hạ, người yên tâm, lần này giặt xong đời khô nô tì sẽ đưa vào phòng cho người Hoác rực lạnh nhạt đáp một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng mình thân ảnh thanh lãnh dưới màn đêm tản ra từng trận khí lạnh. Lâm tam tư một mặt suy đoán nguyên nhân hoác rực đến, mặt khác cũng đi theo vào phòng. Vào phòng, lâm tam tư liền bỏ chậu giặt xuống rồi nhanh chóng rót một ly trà xanh đưa đến trước mặt hoác rực. Điện hạ, mời người dùng trà. Sau đó đứng hầu ở một bên. Hoặc Sực nhân lúc cúi đầu uống trà liền cẩn thận quan sát lâm tam tư. Tuy rằng nàng đã vào phủ được vài ngày, nhưng trừ mỗi đêm nàng ở trong phòng nghỉ tạm bên ngoài, thì hắn rất ít khi gặp nàng, nói chuyện với nhau cũng cực ít, giữa hai người dường như không có sự trao đổi. Lúc này mượn ánh nến mà nhìn, phát hiện người trước mắt tuy không phải uốc sắc thiên hương nhưng lại có ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng. Khi Quý đầu nhìn thấy rõ lông mi dài coi như cũng có chút tư sắc. Lâm tam tư thấy hoác rực chỉ uống trà không nói. Trong lòng khẽ dựng lông mao cẩn thận hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay đã làm. Hình như nàng không có phạm sai lầm gì mà. Đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy giọng nói âm trầm của hoác rực truyền tới. Xong việc chưa? Lâm tam tư ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hoác rực. Đôi mắt tối đen như mực khiến cho lòng người say mê lưu luyến Nàng vẫn muốn có cơ hội nói rõ với hoác sực Rằng tuy nàng từ Ninh Vương Phủ đến nhưng nàng không phải là người của Ninh Vương Phủ Nàng chỉ hy vọng có thể hòa hợp ở chung với Thái tử Điện Hạ thôi Nhưng khi đụng phải ánh mắt thâm sâu kia Nàng lại bắt đầu do dự và trùn bước tục ngữ có nói rồi Giấu đầu lòi đuôi Nếu nàng thực sự nói ra thì sẽ không thể tránh được việc bị điện hạ nghi ngờ vô căn cứ. Nghĩ vậy nên nàng không thể nói ra được những câu đã chuẩn bị từ trước. Hồi điện hạ cũng... Cũng gần xong rồi ạ. Ừ. Hoác rực nhấp một ngụm trà xanh, vì đắng tràn ra trong khoang miệng rồi trôi xuống, môi mỏng nhích lên thể hiện thái độ bất cần đời, lại khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Vậy tạm nghỉ đi lâm tam tư ngạc nhiên nhìn hoác sực thấy dáng vẻ hắn rất thoải mái hai tay đã bắt đầu cởi áo ngoài ra nàng bèn vội vàng nói điện hạ cơm chiều còn chưa ăn vẻ mặt hoác sực tựa hồ dừng một lát động tác trên tay lại không dừng chớp mắt đã cởi áo khoác ngoài ra con ngươi đen quét qua khuôn mặt sạch sẽ của nàng vân Đạm phong khinh nói hôm nay tấm thực a lâm tam tư giật mình nghĩ Nàng chắc chắn rằng Dung bà bà chưa bao giờ nhắc tới chuyện điện hạ cấm thực, một người có trách nhiệm như Dung bà bà tuyệt đối không thể quên chuyện này. Nhưng không đợi nàng nghĩ nhiều thì Hoắc Dực đã ngồi xuống mép giường, nàng đành phải chậm rãi đi tới cởi giày cho hắn. Điện hạ chỉ riêng hôm nay là cấm thực sao? Người không ăn một chút gì cũng không đói bụng ư? Hoắc Sực Buôn Mi nhìn khuôn mặt trắng nón trước mắt, trong lòng chợt thấy buồn cười. Có những người chỉ ở chung mới mấy, mấy ngày thôi mà lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn cả thân nhân ở bên 20 năm. Nghĩ đến đây, Hoắc Sực trong lòng rất buồn bực, thấy nàng ngẩng đầu nghiêm túc hỏi mình, đôi môi đẹp đến mê người. Đột nhiên cánh tay hắn dùng một chút lực kéo lâm tam tư vào trong lòng, không đợi nàng mở miệng liền cúi đầu xuống hôn. Lâm Tam Tư mệt mỏi nguyên một ngày, cơm chiều cũng chưa ăn, cả người không có sức phản kháng bị hắn trói chặt trong ngực. rạng sáng hôm sau, Hoác rực theo lệ thường rời giường đi về phòng mình, tuy thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng Lâm Tam Tư vẫn kiên quyết muốn đứng dậy giúp hắn thay y phục. Hoác sực thấy sắc mặt nàng không tốt, hồi tưởng lại việc hắn giày vò nàng không biết mệt mỏi cả một đêm bỗng nhiên có chút lương tâm đưa tay ngăn nàng lại. Ngươi cũng mệt mỏi rồi, không cần hầu hạ ta. Lâm tam tư bị dày vò một đêm, mới vừa ngủ một lát đã tỉnh, lúc này đầu có chút chóng kêu ông ông. nghe thấy lời hoác sực nói liền đáp. Điện hạ cũng mệt mỏi rồi, không bằng người ở nơi này nghỉ tạm đi, đi đi lại lại nhiều không tốt lắm. Hoác sực nghe vậy có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm lâm tam tư một lát, thấy hai mắt nàng mơ màng. Môi có chút sưng đỏ, vết bầm cũ ở tay chưa hết nay lại thêm vết mới, hiển nhiên là do hắn đã dùng lực quá mạnh. Hắn nheo mắt, trầm giọng nói: "Ngươi ngủ đi." Mới ra cửa chính Thanh Lan Các, Hoắc Sực liền đứng lại, thân ảnh cao ngất tựa như pho tượng, nghiêm trang đứng dưới ánh đèn. Hoắc Sực vung tay áo rộng, trầm giọng khiển trách: "Ra đi." Trong gió đêm, âm thanh của hắn không lớn Nhưng lực xuyên thấu thì cực mạnh. Tiếp đó là tiếng sột soạt, ngay sau đó là một bóng đen từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng mà vững chắc ở phía sau hoắt rực quỳ một gối xuống, nói. Điện hạ. Hoắt rực không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói. Là hạ tất kỳ sai ngươi đến. Trong giọng nói thể hiện sự không kiên nhẫn. Tống cảnh ngưỡng cúi thấp đầu, tâm thái có đánh chết cũng không khai. Hồi điện hạ là thuộc hạ tự mình muốn đến Vậy hư hoắc sực khẽ hư lạnh nói Nếu đã vậy thì đúng vừa lúc ta có chuyện muốn ngươi làm đây Xin điện hạ phân phó Lâm cô nương mà ninh vương phủ đưa tới Ngươi đã gặp qua chưa Tống cảnh ngưỡng tự biết không thể nói dối Liền nói Thuộc hạ đã gặp một lần Nàng đã là người của ta thoát sực ngửa đầu nhìn ánh trăng, nhìn như có vẻ gió êm sóng lặng kỳ thực thì lại phong ba mãnh liệt. Tất cả mọi người đều muốn có danh hiệu thái tử của hắn, vì đạt được vị trí thái tử mà không tiếc đánh đổi điều gì. Ngươi hẳn là nên biết có chừng mực. Chỉ vài câu được nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến tống cảnh ngưỡng không rét mà run. Nhanh như vậy mà đã trở thành người của điện hạ rồi. Tống cảnh ngưỡng nghe vậy thì suýt chút nữa mất thăng bằng cắm đầu xuống đất. Điện hạ chuyện này. Sao nào? Hoác sực xoay người, vạt áo dài bị gió thổi lên càng làm nổi bật dáng vẻ lạnh lùng của hắn. Hắn nhìn tống cảnh ngưỡng ánh mắt bình tĩnh nói. Muốn ta phải nhắc lại lần nữa hả? Thuộc hạ không dám. Đêm mùa hè nóng bức tống cảnh ngưỡng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Thuộc hạ xin tuân lệnh, Sùng phi đường. Tác giả: Đinh Đông Nhất. Thực hiện: Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 4. Ở chung. Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng bếp phủ thái tử đã có mùi thơm tỏa ra. Lâm Tam Tư sáng ra đã ngồi bên bíp lò, Dung bà bà đã sẵn trong ba bữa thì Thái tử Điện Hạ coi trọng nhất là bữa sáng, vì thế mà Lâm Tam Tư phải hao tốn không ít tâm tư để chuẩn bị. Lâm Tam Tư sau khi hỏi Dung bà bà thì biết là Thái tử Điện Hạ thích ăn cháo vào buổi sáng, mà cháo đậu đỏ hay cháo đậu xanh thì tương đối dễ làm, nhưng thức ăn kèm thì có hơi phức tạp, ví dụ như xôi nắm, củ sen xào, thịt vịt. Cà luộc, cá chưng xì dầu. Làm khá mất thời gian, vì để cho thức ăn không mất đi hương vị ban đầu. Bình thường lâm tam tư đều đợi điện hạ tỉnh dậy rời đi rồi mới vào bếp chuẩn bị. Nhưng đêm qua hầu như không ngủ nên sáng nàng dậy hơi muộn, lúc này hơi vội vàng một chút. Đầu tiên là cháo đậu xanh, đầu tiên lâm tam tư vo một ít gạo rồi bỏ vào nồi, đổ thêm chút đỗ xanh, sau đó nhóm lửa đun. Tiếp đó là đến sôi nắm, gạo nếp đêm qua đã ngâm nước lạnh rồi thịt lợn cũng mới làm sạch hôm qua, nàng đem thịt lợn đi rửa lại rồi băm ra cho gia vị và lòng trắng trứng vào trộn đều, nặn thành những viên tròn bên ngoài bọc một lớp gạo nếp, cuối cùng cho vào nồi hấp. Sau khi làm xong vẫn còn dư lại rất nhiều nhân không dùng tới, vừa lúc lại có rất nhiều ngó sen tươi, cho nên lâm tam tư chuyển món sen xào thành sen kẹp thịt chiên. Đầu tiên nàng rửa sạch củ sen cắt thành từng miếng lớn không mỏng không dày, khéo léo nhồi nhân thịt vào, lại nhúng vào chỗ lòng trắng trứng và bột mì đã trộn trước đó rồi cho vào chảo dầu đợi đến khi từng miếng chuyển thành màu vàng ấm ánh thì bỏ ra đĩa. Lâm Tam Tư vừa cắt sen vừa để ý đến nồi sôi hấp, không để ý nên để bị cắt vào tay, máu đỏ lập tức chảy ra, đau thấu cả ruột gan, nước mắt lưng tròng mắt thấy máu ngày càng chảy nhiều. Nàng cũng không dám chậm trễ mà tìm mảnh vải thưa sạch sẽ để băng ngón tay lại, sau đó tiếp tục nấu ăn, may mà vết thương không sâu lắm, tuy trên vải có thấm một ít vết máu đỏ sấm, nhưng máu ở miệng vết thương thì đã ngừng chảy rồi. Vị trí phòng bíp phủ thái tử đã được chọn lựa ký từ trước, cách phòng ăn rất gần, chỉ cần đi xuyên qua một cái hành lang gấp khúc và một tròi nghỉ mát là đến. Cửa sổ phòng bíp đối diện với cửa chính phòng ăn và tròi nghỉ mát, đứng trước cửa sổ là có thể nhìn thấy tròi nghỉ mát và cửa phòng ăn. Bởi vì trời nóng, phủ thái tử lại không có người bên ngoài thái tử điện hạ liền đổi địa điểm dùng cơm từ phòng ăn chuyển ra tròi nghỉ mát, ngồi đó có thể nhìn thông được tứ phía quan trọng là lâm tam tư không cần phải ghi nhớ thời gian giữa các bữa ăn nữa, chỉ cần hoác rực ngồi xuống chỗ đình nghỉ mát là nàng sẽ tự động mang thức ăn lên. Hoác Sực vừa ngồi vào chỗ thì củ sen chiên cũng vừa làm xong thời gian vừa vặn không sớm không muộn, tâm lâm tam tư vốn khẩn trương cuối cùng cũng được thả lỏng. Nàng múc một chén cháo đậu xanh, bày 6 miếng sen chiên, 4 viên sôi thịt, một ít dưa chua và thịt vịt ra đĩa rồi dùng khay bạc bưng ra tròi nghỉ mát. Sau khi xếp thức ăn trong khay bạc ra bàn, đặt ở trước mặt Hoắc rực. Lâm Tam Tư liền cầm khay bạc lui ra phía sau hai bước, đứng nghiêm tại một góc lương đình, lúc này y phục của nàng sớm đã ướt đấm tóc mái cũng ướt dính vào trán dáng vẻ nhìn không được tốt lắm. Trái lại hôm nay tinh thần của Hoắc sực rất thoải mái, tuy trên người chỉ mặc một bộ y phục trắng dài, nhưng cổ áo và tay áo lại được may thêm một tầng gấm tô châu khác biệt, làm tăng thêm sự phong lưu phóng khoáng của hắn, tôn quý vô cùng. Tâm tình hoác giựt tựa hồ rất tốt nên nói nhiều hơn thường ngày một chút. Nhìn thoáng qua mấy món ăn trước mặt trong ánh mắt hắn chợt lói lên một tia phức tạp chỉ vào một trong số các món rồi hỏi. Đây là cái gì? Lâm Tam Tư tiến lên một bước đáp. Hồi điện hạ đây là củ sen kẹp thịt chiên. Hoác rực nghe xong ánh mắt lạnh nhạt liếc qua mặt Lâm Tam Tư thanh âm đảm mạc như thường nói. ngươi làm. Lâm Tam Tư gật đầu. Là Ngô tì làm. Hoác dực không nói chuyện nữa. Hắn ăn mấy thìa cháo đậu xanh cùng đồ ăn kèm. Chiếc đũa thủy chung không đồng vào món củ sen kẹp thịt chiên. Lâm Tam Tư thấy vậy liền gấp gáp vô cùng. Món này phải ăn ngay khi vừa làm xong thì sẽ rất giòn và thơm. Chờ lát nữa thì nó sẽ nguội và mềm đi. Ăn không còn ngon như trước nữa. Nhưng vội thì vẫn chỉ là vội. Lâm Tam Tư cũng không thể trực tiếp mở miệng bảo Điện Hạ ăn món sen kẹp thịt chiên mà nàng làm a. Mắt thấy chén cháo đậu xanh chỉ còn lại nửa bát, nếu không lên tiếng thì món đó nàng làm uổng công rồi. Lâm Tam Tư rất sốt ruột, bèn chỉ vào đĩa thức ăn, cắn răng mở miệng nói. Điện Hạ, người nếm thử sen. Vừa mới mở miệng. Lâm Tam Tư liền chơ mắt nhìn hót rực đưa đũa hướng về phía đĩa sen chiên, gắp một miếng rồi dừng lại tầm mắt chuyển qua trên mặt nàng, lông mày hơi nhớn lên thanh âm như nhạc khí phát ra từ đôi môi mỏng. Ngươi nói cái gì? Lâm Tam Tư ngưng mặt, chậm rãi thu tay về, nuốt lời muốn nói vào trong bụng, ngốc nghích sửa lại. Sen! Hôm nay thời tiết đẹp thật. Nơi nào đó trong lòng hoác rực như bị một thứ gì đó cào nhẹ, đáy mắt lạnh lẽo thế nhưng lại thoáng lên nét cười, khiến trong phút chốc cả tòa lương đình đều trở nên ấm áp. Lâm Tam Tư nhìn đến ngây người, vào phủ đã nhiều ngày, nhưng nàng chưa từng thấy hoác rực cười như vậy, đợi nàng phục hồi lại tinh thần thì đôi mắt kia cũng khôi phục lại sự lạnh lùng thâm thúy như trước. Lâm Tam Tư hoảng hốt tưởng vừa rồi là ảo giác. Bèn đưa tay xoa xoa mắt bên tai lại chuyện đến giọng nói của Hoác Dực. Ngươi đi rửa mặt rồi tới dùng bữa sáng luôn đi. Dừng một chút, hắn thản nhiên nói tiếp. Trong phủ cũng không có người khác. Dạ. Lâm Tam tư nghiêng đầu nhìn Hoác Dực, giống như là nàng chưa nghe rõ hắn nói gì. Xưa nay tính tình Hoác Dực rất lạnh lùng, việc gì cũng không muốn nhắc lại hai lần. Lâm Tam Tư hỏi như vậy khiến hắn có chút không kiên nhẫn, nói. Ngươi nên tự nhìn mặt mình đi. Hoác rực nói xong cũng không nhìn Lâm Tam Tư nữa, lại tự mình gấp một miếng sen chiên khác. Lâm Tam Tư dùng tốc độ nhanh nhất đi về phòng rồi cầm lấy gương soi, lập tức giật mình kêu to lên, má phải của nàng không biết từ lúc nào lại bị dính một vết nhỏ nồi, đen thui đen thui. Lâm Tam Tư nhanh chóng đi rửa mặt. Nghĩ hoắc rực ăn xong hẳn sẽ bận rộn đi làm việc nên nàng cũng không vội chạy về Lương Đình mà đi tắm rửa. Lúc thay y phục xạc quay về Lương Đình thì phát hiện hoắc rực thế mà vẫn chưa đi. Chưa đi. Dưới ánh mặt trời trong Lương Đình, hắn đứng chắp tay ra sau lưng. Gió thổi lên mái tóc đen cùng bộ áo trắng dài của hắn. Đôi mắt đen như mực đẹp giống như một bức họa, khiến người ta không đành lòng phá vỡ. Hoác sự quay đầu thấy Lâm Tam Tư đang đứng ở dưới thềm đá Hai mắt hơi nheo lại thản nhiên nói Đến đây Lâm Tam Tư có chút thù sủng nhược kinh Vội vàng chạy chậm qua Thực xin lỗi Điện hạ y phục của Nô Tì bị thấm mồ hôi Nên Nô Tì mới đi tắm rửa Nói xong lại cảm thấy giải thích như vậy Với một nam nhân tựa hồ không được tốt lắm Bèn xấu hổ ngậm miệng Nô Tì lập tức đi thu dọn ngay Hoác sực buông mi nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua tay trái nàng, nói. Dùng xong bữa sáng rồi đến thư phòng ta một chuyến. Sau đó liền nhẹ nhàng rời đi. Lâm Tam Tư xứng sờ tại chỗ trong lòng chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ điện hạ ở lại chỗ này không phải để ngắm phong cảnh. Hay vì có chuyện muốn nói với nàng nên mới đợi ở đây rồi bảo nàng tới thư phòng. Không lẽ nàng lại làm chuyện gì sai ư? Lâm Tam Tư ngồi vào bàn, thấy trong đĩa vốn có sáu miếng sen kẹp thịt chiên thì bây giờ chỉ còn lại hai miếng. Trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn, xem ra Điện Hạ rất hài lòng với tay nghề của nàng. Tục ngữ không phải đã nói bắt được dạ dày của nam nhân chính là bắt được tâm của người ta luôn rồi. Tâm của Điện Hạ nàng cũng không mấy để tâm, mà cái nàng cần chính là quyền lực của người. sủng Phi Đường Tác giả. Định đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 5. Gặp mưa. Lâm Tam Tư nhanh chóng ăn xong điểm tâm, rửa sạch bát đũa mới chạy vào thư phòng. Giờ đã gần trưa, ánh mặt trời chiếu vào phủ thái tử rộng lớn, đâm vào mắt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Lâm Tam Tư đặc biệt sợ nóng. Vừa mới thay quần áo sạch sẽ mà lúc này đã lại thấy hơi ướt rồi, nâng tay lau mồ hôi trên trán, ánh mắt từ trong vách tường cao nhẹ nhàng nhìn ra phía ngoài. Trước đây mỗi khi thời tiết nóng bức, phụ thân và mẫu thân đều nhanh chóng sai người đi mua băng đặt trong phòng nàng, khí lạnh từ khối băng tỏa ra lập tức thổi bay bầu không khí khô nóng. Nghĩ lại khiến cho lòng lâm tam tư vô cùng khó chịu, không biết hiện giờ cha mẹ thế nào rồi. Tuyên nhi ở nhà bá phủ có quen không? Tuy rằng nàng vào phủ thái tử hầu hạ điện hạ mục đích là để cứu tiểu để tuyên nhi ra, nhưng trong lâm phủ đã sớm không còn ai, nàng cũng không thể chiếu cố cho tuyên nhi được, liền dùng hết số bạc trên người để đưa tuyên nhi ra khỏi ngục rồi gửi cho bá phủ chiếu cố. Chỉ có điều tuyên nhi từ nhỏ chưa từng rời xa cha mẹ, e là cần một thời gian dài mới có thể thích ứng được. Lâm Tam Tư thật muốn tìm một cơ hội để gia phủ tới nhà đại bá thăm Tuyên Nhi một chuyến, nghĩ xong liền chạy đến thư phòng. Lâm Tam Tư thoáng có chút kinh ngạc thường ngày cửa thư phòng luôn đóng, nhưng lúc này cửa lại mở toang. từ bên ngoài nhìn vào, nàng thấy hoác rực đang đứng ở trước bàn, tay nắm bút lông lộ ra khớp xương rõ ràng viết cái gì đó, con ngươi đen tản ra khí tức trầm mùn, sườn mặt nhìn vô cùng lạnh lùng, ốm tay áo dài hiện ra giống như một tiên nhân lạnh lùng tuyệt tình. Lâm Tam Tư thấy vậy nhưng vẫn gõ cửa. "Điện hạ, vào đi." Lâm Tam Tư bước một bước vào, sau đó đứng ở một bên, không đi tiếp vào trong nữa. Hoắc Sực nâng mắt nhìn Lâm Tam Tư, thấy nàng lặng lặng đứng ở cửa chờ, không động cũng không nói, lông mi đen nhánh dài mảnh cụp xuống nhìn như cánh bướm, xinh đẹp và mềm mại. Hoắc Sực môi mỏng hơi nhếch lên, Nói, tới đây, lâm tam tư vâng lời đi đến, nàng đoán là hoác dực gọi nàng đến thư phòng để giúp hắn mài mực, nhưng hiện tại lại phủ định suy đoán này, lấy tính tình lạnh nhạt của hoác dực thì tuyệt đối sẽ không cần nàng ở bên cạnh hầu hạ. Dù là như thế thì nàng vẫn như cũ đứng bên cạnh bàn đặt nhiên mực, lặng lặng chờ. Hoác dực đặt bút xuống, nói, cầm lấy cái này rồi bôi vào tay đi. Trong lòng Lâm Tam Tư vô cùng kinh ngạc, buổi sáng vội vàng làm việc nên vết thương ở mu bàn tay chưa kịp thoa thuốc, vừa rồi tắm xong thì thấy nổi mụn nước, hiện giờ có chút sưng đỏ. Nghe Hoác Dực nói, Lâm Tam Tư bỗng cảm thấy vết thương trên mu bàn tay nhói đau, như thể gân cốt bị người ta chọc vào vậy. Lâm Tam Tư kín đáo dùng ốm tay áo che lại vết thương, ngẩng đầu nhìn Hoác Dực thấy mặt hắn lạnh lẽo như dòng sông băng. Không thể hiện ra điều gì khác thường, liền nhìn theo hướng hắn đang chỉ thấy trên bàn có một chiếc hộp xanh hình tròn, lớn hơn nửa bàn tay, trên hộp có khắc một bông hoa màu trắng, tam tư biết đó là Cao Ngọc Linh rất quý giá. Trong phòng mấu thân nàng từng có một hộp, là do phụ thân phải vất vả nhờ các mối quan hệ mới có được, mấu thân nàng luôn xem nó như báu vật, nói nếu bị thương thì chỉ cần bôi Cao Ngọc Linh là được. Không chỉ mau lành mà còn không để lại một vết sẹo nào. Điện hạ cách này cho nô tỳ sao? Lâm tam tư do dự nhìn hoác rực, có chút kinh ngạc nói. Hoác rực rú mắt nhìn chằm chằm vào nét mực chưa khô, hờ hứng gật đầu, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Sau khi được thái tử xác nhận, trong lòng lâm tam tư tồn tại một sự nghi hoặc không thể giải thích được, bàn về nhan sắc. Nàng tự nhận mình rất bình thường, thả vào trong đám đông khẳng định sẽ không thể nổi bật được, mà người cao quý như Thái tử Điện Hạ không biết đã gặp qua bao nhiêu thiên kim tiểu thư quốc sắc thiên hương rồi, hà cứ gì lại đi chú ý đến nàng. Còn nói về thời gian, dấu nàng cũng chỉ mới hầu Hạ Thái tử Điện Hạ mấy ngày mà thôi, nên cũng không thể nảy sinh tình cảm gì được. Một khi đã vậy thì vì sao Điện Hạ còn muốn đưa Cao Ngọc Linh cho nàng? Lâm Tam Tư đoán không ra tâm tư của Hoác Dực, nhưng cũng tự biết là thân phận của mình nay đã khác trước. Nếu đã quyết định ôm đùi vàng của Thái Tử thì nàng không thể tỏ ra quá khác người được, tránh cho Điện Hạ lại cảm thấy nàng không biết điều. Nàng cầm lấy cao ngọc linh cúi người trước Điện Hạ. Tạ ơn Điện Hạ ban thưởng. Hoác Dực phất tay với Lâm Tam Tư ý bảo nàng có thể đi ra ngoài. Lâm Tam Tư đang chuẩn bị rời đi thì lại liếc thấy trong nhiên mực đã sắp hết mực viết rồi. Trước đây nàng cũng đã quen với việc mài mực cho phụ thân bèn mở miệng nói. Điện hạ, mực sắp hết rồi để ngô tì giúp người mài mực. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tam Tư đã hối không kịp. Nàng lại quên mất là mình đang ở thư phòng, nơi đây giống như là cấm địa vậy. Điện hạ vốn không dễ dàng cho người khác vào, nhưng lời đã nói ra không thể thu lại nàng có chút ảo não đứng yên tại chỗ chờ bị thái tử điện hạ đuổi ra ngoài. Hót dực nâng mắt liếc lâm tam tư trong mắt tối tăm lạnh lùng nhìn cảm giác như có một bức tường ngăn được tạo ra để chia cách hai người vậy. Lúc ta luyện chữ không thích có ai đứng bên cạnh. Lâm Tam Tư cảm giác như từ cổ mình trở lên trên đều đang đỏ rực như bị thiêu đốt, đều là do vừa nãy quá mức kích động, chỉ sợ Điện Hạ lại cho rằng nàng được đằng chân lân đằng đầu chỉ là một hộp cao ngọc linh mà thôi, nàng sẽ không vì thế mà có những suy nghĩ quá phận đâu Muốn lên tiếng giải thích nhưng lại sợ càng bôi càng đen, hơn nữa nhìn sắc mặt Điện Hạ thì hình như người không được vui cho lắm. Vâng, Nô tỳ xin phép cáo lui. Nàng cũng không dám ngốc nghít ở đây lâu hơn nữa bèn cầm chặt cao ngọc linh trong tay rồi xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi thư phòng áng nắng trói trang chiếu vào khiến lâm tam tư cảm thấy bừng tỉnh. Tuy vào phủ đã mấy ngày nhưng tính tình điện hạ hỷ nộ vô thường vừa nãy còn khiến cho người ta cảm động muốn rơi nước mắt thế mà một lát sau lại thay đổi chóng mặt làm người ta không biết phải làm sao. Nàng xòe tay ra. Nhìn Cao Ngọc Linh mà chỉ biết miễn cứng nở nụ cười. Giờ cũng không còn sớm nữa, nàng phải đi giặt sạch đống quần áo thay hôm qua, sau đó chuẩn bị cơm trưa, rửa rau đong gạo này nọ, bôi Cao Ngọc Linh bây giờ thì cũng không có tác dụng, nên nàng đành cất nó vào trong túi áo. Có kinh nghiệm làm việc ở phòng y phục phủ ninh vương rồi nên lúc này lâm tam tư giặt quần áo cũng không vất vả lắm. Húng hồ chỉ có hai bộ quần áo của Điện Hạ và nàng, lại là y phục mỏng mùa hè nên giặt rất nhanh là xong. Phơi y phục xong, nàng liền đi vào phòng bếp chuẩn bị thức ăn, đang xào món đầu tiên thì sắc trời bỗng thay đổi. Giống như trời sắp mưa, nàng nghĩ chắc phải một lúc mới mưa nên định làm xong món đầu tiên rồi mới đi rút quần áo. Nhưng chưa đợi nàng làm xong món đầu tiên thì sấm chớp đã ập tới, mưa bắt đầu rơi. Lâm Tam Tư không kịp lấy áo che mưa mà vội vàng xách giỏ đựng y phục rồi hấp tấp chạy ra ngoài trong lòng hối hận vì mình đã quá chủ quan. Y phục của nàng thì không cần để ý, nhưng y phục của điện hạ thì nhất định không được để bị ngấm mưa. Hoác rực vừa mới viết xong chữ, bỗng cảm thấy hơi nóng ruột, ngoài cửa sổ gió lùa vào từng cơn làm đống giấy trên bàn bị thổi bay tán loạn, từng tờ giấy sột soạt rơi xuống tựa như một đêm mưa hai năm trước, phủ của hắn bị cấm vệ quân bao vây, bốn phía đèn đuốc sáng rực chiếu vào khiến mắt hắn đau nhói, âm thanh của ánh lửa và tiếng mưa đan sen hôm đó đến bây giờ hắn vẫn không quên được, sau đêm đó hắn bị phụ hoàng đoạt đi binh quyền cướp mất sự tự do cô đơn ở trong phủ thái tử không có lấy một chút sinh khí người bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy hắn giống như một cái xác không hồn vậy hoắt sực đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh hình ảnh trước mắt khiến cho hắn cảm thấy như bị một áp lực vô hình nào đó xuyên thủng làm cho người ta sợ hãi Lúc lâm tam tư chạy ngang qua thư phòng thì thấy hoắc sực đang đứng trước cửa sổ, nàng cũng không kịp hành lễ mà vội vàng chạy vút qua hoắc sực như một cơn gió, miệng vẫn không quên giải thích. Điện hạ y phục vẫn còn đang phơi bên ngoài, nô tỳ phải đi rút về. hoắc sực thu hồi lại suy nghĩ, nghe vậy không khỏi nhíu mày, nghiêng người nhìn ra bên ngoài, từ sau khi hắn bị giam cầm, đám đầy tớ trong phủ cũng bị bắt đi hết. Chỉ để lại hắn và dung bà bà, dung bà bà dù gì cũng đã lớn tuổi đi lại khó khăn, vì để tiện làm việc nên đã thu nhỏ phạm vi sinh hoạt, gộp chung chỗ ăn, mặc, ở, đi lại vào một nơi. Lúc này hắn chỉ cần hơi nghiêng người là có thể nhìn thấy chỗ phơi quần áo rồi. Lâm Tam Tư vội chạy đến chỗ xây phơi, mưa đã rơi như chút nước. Nàng nhanh chóng lấy quần áo của điện hạ xuống, cẩn thận đặt vào trong giỏ đã được phủ áo mưa lên, bảo đảm mưa không làm ướt quần áo điện hạ rồi mới xoay người đi tới chỗ phơi quần áo của mình. Mưa rất to, nàng chỉ chậm chân một tí là y phục đã bị ướt gần hết rồi, nàng nhanh chóng lấy y phục của mình xuống, sau đó ôm vào trong ngực rồi chạy về. Mưa càng lúc càng to khiến người lâm tam tư ướt xuống. Không biết có phải do mưa làm tầm mắt của nàng mờ đi hay không mà lúc chạy nàng không nhìn rõ đường đi chân bị vấp nên cả người bổ nhào xuống đất, nàng theo bản năng giơ cao cái giỏ trong tay lên còn mình thì nặng nề ngã xuống đồng thời tay lại bị đập vào một khối đá nhọn toàn thân cực kỳ đau đớn. Lâm Tam Tư nhìn đau rồi chật vật bò dậy, bỗng nhiên lại cảm thấy xung quanh mình mưa không còn rơi nữa, Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Hoắc sực không biết đã đứng trước mặt nàng từ bao giờ, bạch trắng như tuyết, dáng vẻ anh Tuấn, đôi mắt thâm sâu nhìn không thấy đáy, sắc mặt buồn vui không rõ, khiến cho nàng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 6 nhu tình Điện hạ Lâm Tam Tư tuy tay rất đau nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài chịu đựng đau đớn bất an đứng trước mặt hoác rực Chiếc ô rất lớn đủ để che hết cho hai người Hoác sực cúi xuống nhìn lâm tam tư, thân phận của nàng hắn sớm đã biết rõ, đường đường là con gái của một viên quan tứ phẩm mà lại có thể cúi đầu trước mặt người khác như vậy, hắn thật sự không thể ngờ được. Nghĩ tới thời gian còn ở phủ ninh vương kia cũng không dễ chịu gì cho lắm, hoác sực nhíu mày thái độ vẫn lạnh lùng như trước, nói. Chỉ là vài bộ quần áo mà thôi, sao phải liều mạng như vậy làm gì? Lâm Tam Tư Dũ Mi đứng trước mặt hoác rực, cho dù nàng không nhìn hắn, nhưng cũng có thể cảm giác được là hắn đang nhìn mình. Ánh mắt đảm mạc kia luôn có một khí thế bức người, cho nên vào phủ đã nhiều ngày, nàng một chút cũng không cảm thấy hắn là một người bệnh tật đầy mình đã hơn nửa năm nay. Dường như chỉ trong một vài giây thôi là hắn có thể mặc áo giáp và ra chiến trường ngay được. Một giọt nước mưa chảy xuống dọc theo hai bên tóc mai nàng ngẩng đầu cười nhìn hắn thành thật trả lời bà bà đã nói cho nô y biết rằng điện hạ rét nhất là trời mưa rét nhất quần áo bị mưa làm ướt tảng băng lạnh lẽo trong lòng hoác rực khẽ tan chảy hắn nhìn lâm tam tư cặp lông mi dài của nàng bị nước mưa làm ướt trở nên linh động tỏa sáng một nữ tử vô tội thiện lương trong sáng như vậy cho dù là một kẻ máu lạnh đi chăng nữa thì cũng sẽ không nỡ nặng lời Về sau đừng làm vậy nữa Nghe hắn nói như vậy Lâm Tam Tư cũng thành thật gật gật cái đầu nhỏ đáp Vâng Ô tuy lớn nhưng cũng không chịu được trận mưa to Vạt áo dài của hoắc dực Cũng đã bị mưa xối ướt. Lâm Tam Tư thấy vậy không khỏi lo lắng Cho thân thể của hoắc dực Liền giơ tay muốn cầm lấy ô Để nô tị Tay vừa vươn ra Do phải dùng lực nên có chút đau Nàng không khỏi nhăn mày Hai cánh tay cũng cứng đơ lại. Biểu hiện của nàng không qua khỏi ánh mắt của Hoác sực Hắn nhìn lâm tam tư một chút. Sau đó mắt nheo lại nhìn bàn tay nàng. Chỉ thấy lòng bàn tay kia giống như bị một vật sắc nhọn cứa phải. Máu theo đó chảy ra. Tay áo nhiễm một vệt máu cùng nước mưa hóa vào nhau. Cho nên không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Ánh mắt Hoác sực trở nên thâm trầm. Không nói câu nào cầm lấy cái giỏ quần áo trong tay lâm tam tư ra lệnh cho nàng đi theo ta lâm tam tư ngoan ngoãn đi theo sau hoác rực nhìn bóng lưng hắn mà nghĩ ngợi hắn xuất thân là một vị hoàng tử cao quý khí chất vương giả bất đồng với những người khác hơn nữa do ở trong quân doanh đã nhiều năm lại thêm khí phách ngang ngược dũng cảm cho dù đã bị giam cầm ở phủ thái tử trong hai năm nhưng loại khí chất này vẫn không hề vì thế mà mất đi Lâm Tam Tư theo hoác rực tới thư phòng thấy hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc, nói với nàng, sẽ hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng một lát. Loại dược này vô cùng quen thuộc đối với Lâm Tam Tư, ca ca là người của quân doanh trong phủ hàng năm đều có chuẩn bị những loại thuốc trị thương thượng hạng này. Nàng còn từng giúp ca ca bôi thuốc lên vết thương nên biết rất rõ loại dược này có công hiệu mạnh như thế nào, nhưng bôi vào sẽ thấy rất đau. Lâm tam tư tắn răng chịu đựng nói điện hạ, nô tì có thể chịu được Hoác rực giúp lâm tam tư rửa miệng vết thương rồi bôi thuốc cho nàng Ngay lúc dược được bôi lên, tay lâm tam tư run lên mãnh liệt cơn đau thấu tới tận xương tủy khiến sắc mặt nàng trắng bịch Hoác rực dường như đã sớm đoán được điều này, khẽ nắm chặt cổ tay nàng thêm một chút Lúc này mới thuận lợi bôi dược lên vết thương của nàng, sau đó dùng băng gạc quấn lên Lâm Tam Tư thấy hoác sực bôi dược và băng bó khá thuần thục trong lòng có chút khó hiểu, sau nghĩ lại thì cũng dần ngộ ra. Hắn mặc dù thân là thái tử nhưng hàng năm đều dẫn đầu quân đi chinh chiến xa trường, vết thương trên người đương nhiên không hề ít trong quân doanh lại không cho phép nữ tử ra vào, mấy nam nhân tay chân đều vụng về, e là bình thường họ đều tự băng bó vết thương cho mình. Nghĩ tới đây trong lòng Lâm Tam Tư càng thêm bội phục Hoác Dực. Lần đầu tiên dẫn quân ra chiến trường, hắn chỉ mới mười mấy tuổi chưa nói đến mưu trí, chỉ riêng việc không ăn chơi xa đỏ là đã thắng vô số các quý công tử nhà quan khác rồi. Lâm Tam Tư thừa dịp Hoác Dực không chú ý liền vụng trộm quan sát hắn một chút trong mấy vị hoàng tử, xuất chúng nhất tất nhiên là thái tử Hoác Dực rồi. Mẫu phi của hắn là tính quý phi trưởng nữ của Mẫn Nam Vương, là đệ nhất mỹ nhân của Kinh Thành. Hoắc dực kế thừa diện mạo tú lệ của mẫu phi, vượt xa hơn hẳn hoàng đế và các vị hoàng tử khác. Hoàng đế rất sủng ái tính quý phi cho nên yêu ai yêu cả đường đi lối về, hoàng đế đối với Hoắc rực cũng thập phần yêu thương. Hắn cũng không cô phụ sự sủng ái của hoàng đế. 14 tuổi đã mang quân xuất chinh đánh xuống biên cảnh ô hương quốc rồi chiến thắng trở về từ đó về sau mỗi lần chinh chiến đều bách chiến bách thắng chiến tích theo đó ngày càng nhiều tuy vậy mọi người đều đồn đại là hắn rất lãnh khúc và tàn nhẫn thủ đoạn máu lạnh thậm chí còn đồn hắn có mưu đồ đoạt vị cuối cùng bị hoàng đế giam cầm chút chuyện năm đó lâm tam tư nghe đều cảm thấy quá mức xa vời giống như chỉ xuất hiện trong phim vậy Không ngờ nay nàng lại cùng hoác sực ở chung dưới một mái hiên. Hoác sực rõ ràng đang đứng trước mặt nàng. Nàng cảm thấy những chuyện kia cũng giống như một lớp áo khoác vậy. Lột bỏ lớp áo đó ra thì hắn cũng tầm thường như bao vị công tử khác mà thôi. Hoác sực băng bó xong, mắt cũng không thèm nâng lên mà nói, nhìn đủ chưa? Ở khoảng cách gần, giọng nói của hắn lọt vào tai lâm tam tư trở nên dễ nghe hơn bình thường. Lâm tam tư xấu hổ cột mắt xuống Không suy nghĩ lung tung nữa Lòng bàn tay lại khẽ nhói đau Hoác Sực thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng Trong lòng không biết tại sao lại sinh ra sự khác thường Ngọc Linh Cao đâu Ở đây Lâm tam tư không hiểu ra sao Từ trong tay áo lấy Ngọc Linh Cao ra rồi đưa qua Lấy nó bôi lên miệng vết thương trên mu bàn tay Hoác Sực không cầm lấy Lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên nói bôi xong rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm tam tư nhớ tới mấy món ăn còn đang làm dở trong bếp, nói. Nhưng cơm chưa nô tỷ vẫn chưa làm xong. Hoắc sực vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy ngoài phòng có tiếng động truyền tới, liền nói. Ta tự biết thu xíp. Lâm tam tư sửng sốt một chút thấy sắc mặt hắn âm trầm không vui, nàng ngoan ngoãn mở hộp ngọc linh cao ra lấy một chút thoa lên chỗ bị thương. Lâm Tam Tư bôi dược xong thì vội vàng đứng lên. chịu ăn hụi của hoắc dược thì đương nhiên không thể cứ thế mà đi được. thấy trên bàn bị vương ít nước thuốc, nàng bèn đưa ngón tay chấm lên. sau khi thu dọn chai lọ trên bàn xong. Nàng lại thấy hoắt rực hai tay chắp sau lưng đứng trước cửa sổ, tuấn nhan bất phàm thanh lãnh phiêu diêu khiến cho người ta không dám lại gần, tuy vậy nàng vẫn kiên trì bước tới phía hoắt rực. Tạ điện hạ ban dược, tay nô tì đã không còn đau nữa. Dừng một lát, thấy hắn vẫn không mở miệng, lâm tam tư đành nói tiếp. Vậy nô tì về phòng trước, có gì sai bảo điện hạ cứ gọi nô tì. Hoác dực không nhìn lâm tam tư, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết. Mưa càng lúc càng lớn, không cảnh ngoài trời là một màu trắng xóa, nhưng dù mưa lớn đến đâu thì cũng không mảy may làm ảnh hưởng tới tâm tình của Hoác rực lúc này. Điện hạ. Tống cảnh ngưỡng quỳ một gối xuống bên ngoài tuy mưa lớn, nhưng trên người hắn cũng không có bị mưa làm ướt. Chuyện gì? Hoác dực xoay người đi tới bàn thấy những bình dược ngổn ngang nãy giờ đã gọn gàng chỉnh tề lọ ngọc linh cao đã được mang đi. Trên bàn có hai chữ cảm ơn được viết bằng nước chưa khô. Thấy hai chữ đó, khóe miệng hắn không khỏi nhích lên một nụ cười nhẹ. Tống cảnh ngưỡng ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy cảnh này, liền mở to mắt như thể đang nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ vậy, nhất thời quên mất phải nói gì. Sao? Hoác sực hít con ngươi đen sấm nhìn Tống Cảnh Ngưỡng thấy bộ dạng hắn đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm bèn cầm một quân cờ đen trong hộp cờ ném vào người Tống Cảnh Ngưỡng. Tống Cảnh Ngưỡng theo phản xạ đưa tay bắt lấy thời điểm điện hạ ném quân cờ vào hắn Tống Cảnh Ngưỡng liền biết hôm nay tâm tình hoác sực không tệ, lo lắng trong lòng liền tan biến cười nói điện hạ nếu ngài tức giận, muốn đánh muốn phạt tùy ngài cần gì phải dùng một quân cờ để ném thuộc hạ. Bớt lắm lời đi. hót dực tiện tay từ trên giá sách rút ra một lá thư thở ơ nói. Biến mất mấy ngày chuyện thế nào rồi? Tống cảnh ngưỡng nghe vậy lập tức thu lại ý cười, nghiêm túc trả lời. Điện hạ liệu sự như thần, Lương Vương hôm qua mang theo Lương Vương Phi cùng với Hoàng Tôn Tiến Cung Thỉnh An Thái Hậu. Thái hậu từ xưa không thích lương vương, nhưng lại rất yêu mến hoàng tôn hoác thiên thành của mình. Nếu không phải hoác thiên thành tuổi còn quá nhỏ thì thái hậu đã giữ bọn họ ngủ lại trong cung rồi. Nói tới đây tống cảnh ngưỡng lạnh lùng cười một tiếng. Lương vương một lòng muốn đoạt ngôi vị thái tử để đạt được mục đích cư nhiên lại còn đưa cả thê nhi tiến cung để tạo niềm vui cho thái hậu. Một cái này làm chơi ăn thật đúng là muốn bất chấp tất cả hoác sực nghe vậy chỉ cười lạnh mẹ đẻ lương vương là đình phi vào cung không được hoàng tổ mẫu yêu thích cho nên lương vương từ khi ra đời đã không được hoàng tổ mẫu chào đón nếm trải bao nhiêu khổ sở lần này lợi dụng việc hoàng tổ mẫu yêu quý hoàng tôn đã mong ngóng từ lâu lương vương hiểu rõ tâm tình hoàng tổ mẫu nên mới chủ động tiến cung thỉnh an muốn giành được sự yêu thương của hoàng tổ mẫu bất chấp tình trạng sức khỏe của thê nhi Trong lòng Lương Vương biết, chỉ cần có được sự ủng hộ của Hoàng Tổ mẫu hắn sẽ tiến gần hơn một bước tới ngôi vị Thái Tử. Tống Cảnh ngưỡng lo lắng nói. Điện Hạ Thái Hậu sẽ vì Hoác Thiên Thành mà đứng về phía Lương Vương ư. Người Thái Hậu yêu thương nhất chính là Điện Hạ mà. Nếu chuyện này thực sự đi đến bước đó, thì Hoàng Tổ mẫu cũng không có quyền lựa chọn. Ánh mắt hoác rực thâm thúy tâm tình gì thường phức tạp. Khi bị giam cầm, hoàng tổ mấu biết được sự tình đã không để ý tới việc tuổi già sức yếu, cố ý ngồi xe ngựa suốt cung tới thăm hắn, ôm hắn khóc nói. Dực nhi, hoàng tổ mấu đã lớn tuổi, rất nhiều chuyện ta không có cách nào làm được, nhưng hoàng tổ mấu tin ngươi chỉ cần ta còn sống ngày nào có phải liều cách mạng già này thì ta cũng quyết bảo vệ ngôi vị thái tử cho ngươi. Hai năm trước Hoàng Tổ Mẫu đã làm được như đã hứa, chỉ là hai năm sau sự tình biến hóa quá lớn, địa vị thái tử của hắn cũng dần suy yếu, mà Lương Vương cùng Ninh Vương hai thế lực ngày càng mạnh mẽ giống như mặt trời ban trưa. Trong lòng Hoác Dực hiểu rõ, lần này Hoàng Tổ Mẫu cùng Lương Vương thân cận bất quá chỉ là làm ra vẻ cho mọi người xem kéo dài thời gian cho hắn mà thôi. Những điều này người ngoài không biết, chỉ Hoác Dực là hết sức rõ ràng. Hoàng tổ mấu cho dù có thật lòng thích hoác thiên thành đi chăng nữa thì cũng không có khả năng đứng cùng một phe với lương vương, người sẽ không bao giờ quên chuyện đình phi đắc hại chết cô cô của hắn. Tống cảnh ngưỡng tính tình nóng vội không kiềm chế được. Điện hạ, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì, không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được. Hoác sực thản nhiên nhích môi cười, nụ cười thập phần ruột dị hòa với tiếng mưa rơi khiến cho người ta không nắm bắt được điều gì. Gấp cái gì chuyện này có người còn vội hơn cả ngươi, ngươi chỉ cần pha một ấm trà rồi từ từ thưởng thức thuận nước đẩy thuyền là được rồi. Tống cảnh ngưỡng nghe có chút mơ hồ, nhưng cũng biết Ninh Vương kia sớm đã như kiến bò trên chảo nóng rồi. Nói, nhưng chúng ta làm sao biết lúc nào phải thuận nước đẩy thuyền. hoắc giựt liếc nhìn hắn một cái, hơi nhích mi lên. Ngươi thử nghĩ lại xem, gần đây đã đưa ai tới. Có ư Tống cảnh ngưỡng đưa tay gãi đầu Suy nghĩ cẩn thận sự việc một lần nữa Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện Liền hưng phấn vỗ tay một cách thật to Lâm Tam Tư Thuộc hạ sao lại quên mất nàng ta chứ Nàng ta được đưa đến từ Ninh Vương Phủ Điện hạ ngài Hoác sực nghe Tống cảnh ngưỡng mở miệng gọi tên Lâm Tam Tư Thì không khỏi nhíu mày Lạnh lùng cắt đứt lời hắn Lơ đãng nói ngươi vừa gọi nàng là gì sùng phi đường tác giả. đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website od .org. Chương ozg mày hằng ngày Hoắc sực nghe tống cảnh ngưỡng mở miệng gọi tên lâm tam tư thì khẽ nhăn mày lạnh lùng cắt đứt lời hắn lo đáng nói ngươi vừa gọi nàng là gì tống cảnh ngưỡng ngơ ngác đưa tay sờ đầu, nói, lâm, lâm tam tư, hoặc rực sắc mặt có chút không vui thanh âm lạnh lùng tạo áp lực cho người nghe, nói, lại, một, lần, nữa, lâm. Tống cảnh ngưỡng thấy thái độ của Hoắc rực khác thường thì có chút khẩn trương, đột nhiên nghĩ tới lâm tam tư người mà hắn và hà tất kỳ luôn đề phòng đã sớm là nữ nhân của Điện Hạ rồi, điều này lại còn do chính miệng Điện Hạ nói với hắn. Thế mà hắn còn đi gọi thẳng tên của nàng ta thật sự là có phần bất kính với Điện Hạ. Tống cảnh ngưỡng bị dò suýt nữa tiểu ra quần, sắc mặt cũng trắng bệt ầm một tiếng quỳ trên mặt đất nói. Thuộc hạ sai lầm, phải gọi là lâm phu nhân cầu điện hạ trừng phạt. Hoác sực xoay người, vạt áo tuyết trắng theo bước đi phập phồng lay động, lạnh lùng nói. Đi ra ngoài, và vào miệng ba mươi cách cho ta. Tống cảnh ngưỡng ngoan ngoãn đi đến hành lang quỳ xuống lãnh phạt, đi theo điện hạ nhiều năm như vậy. Đương nhiên hắn biết điện hạ trị quân nghiêm minh, tuyệt đối không nhân nhượng. Hắn lập tức tự tát mình 30 cái Cuối cùng mặt mũi sưng đỏ đi vào Lúc quỳ xuống đỉnh nói tiếp Thì nhận thấy môi đau đến tê tâm liệt phế Điện hạ đã vả xong 30 cái rồi hoắc sực trả buồn liếc mắt nhìn Nói Ngươi nhớ cho kỹ Nàng tuy là nữ nhân của ta Nhưng bây giờ vẫn chưa có danh phận Ngươi hãy gọi nàng là Lâm Tiểu Thư Tống cảnh ngưỡng biểu hiện vô cùng kỳ quái Thuộc hạ đã rõ Bên ngoài mưa cũng tạnh dần, hoắc sực liền nhớ ra một chuyện, lại nói Trong sân có một khối đá để không đúng chỗ, ngươi sửa lại đi Tống cảnh ngưỡng che miệng đau, nói bây giờ ạ Bây giờ Tống cảnh ngưỡng tự biết sai lầm của bản thân nên một chút cũng không dám có kè mặt cả Thuộc hạ lập tức đi sửa lại Tống cảnh ngưỡng vừa mới đi tới cửa thì lại bị hoắc sực gọi lại ngươi biết nấu cơm không? tống cảnh ngưỡng quả thực cho là mình nghe nhầm điện hạ sao lại kỳ lạ vậy? hắn và điện hạ cùng nhau lớn lên, trừ lúc đọc sách tập võ thì có lúc nào nấu cơm đâu. thuộc hạ không biết. hot sực thấy vẻ mặt tống cảnh ngưỡng mờ mịt thì phất tay nói: thôi, ngươi đi làm việc đi. lâm tam tư bận rộn đến tận trưa, lại bị thương nhẹ cộng thêm việc đêm qua ngủ không ngon giấc. Nghĩ rằng hoác rực nếu đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa thì nàng cứ đi ngủ bù một giấc trước đã. Lúc nàng tỉnh lại thì sắc trời đã tối, mưa cũng tạnh hẳn, bữa trưa và bữa tối đều chưa ăn nên lúc này rất đói bụng. May mắn phòng bếp có sẵn nguyên liệu nấu ăn, lâm tam tư sắn tay vào làm một bát cơm giang dương châu. Lúc nàng ăn xong chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên nghĩ tới đống quần áo thu về hồi sáng vẫn còn để trong giỏ trời nóng như vậy quần áo lại để trong giỏ che kín cả ngày chắc chắn là bốc mùi rồi phải đi giặt lại rồi phơi thôi nhưng nàng đã tìm một vòng rồi mà cũng không thấy đâu. Lúc này nàng mới nhớ là lúc đi ra thư phòng nàng chỉ cầm theo mỗi hộp ngọc linh cao và cái áo ướt của mình chứ không đem theo cái giỏ quần áo kia. Hoác sực mặc dù biết băng bó vết thương, nhưng mấy chuyện như phơi quần áo thì e rằng hắn sẽ không để ý đến. Lâm Tam Tư liền xách đèn đi tới thư phòng. Cửa thư phòng đang đóng chặt, đèn cầy trong phòng vẫn sáng, chiếu lên bóng dáng thon dài cao lớn của Hoác sực. Lâm Tam Tư nhẹ nhàng gõ cửa. Điện. Lời vừa mới cất lên thì lại bị một giọng nói lạnh lùng cắt đứt. Vào đi. Phản ứng của Hoác sực nhanh như vậy. Khiến Lâm Tam Tư có chút ngoài ý muốn tựa như hắn đang ngồi sẵn đó để chờ nàng gõ cửa vậy Nàng đặt đèn ở cửa Sau đó đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra Thấy Hoắc rực đang ngồi trên vế đọc một quyển sách Trên bàn có một tập giấy trắng bút nhiên được đặt ngay ngắn Hình như cả buổi chiều hắn đã không luyện chữ rồi Thấy Lâm Tam Tư tiến vào ánh mắt hắn chỉ liếc nàng một cái Sau đó lại tập trung vào trang sách Lâm Tam Tư có chút lung túng, nói, điện hạ, ngô tì tới lấy quần áo hồi chưa đã để lại đây. Hoác sực gật đầu ánh mắt thoáng nhìn góc cửa, Lâm Tam Tư theo tầm mắt hắn nhìn theo thì thấy một cái giỏ đựng quần áo được che kín đặt ở đó. Lâm Tam Tư đi tới cầm giỏ lên, lại thấy Hoác sực nhìn mình, liền khom người xuống trước hắn, đang muốn mở miệng xin cáo lui thì lại nghe thấy hắn nói, bữa tối làm xong chưa? Đại não Lâm Tam Tư như bị điện giật, chẳng lẽ Điện Hạ còn chưa ăn cơm tối? Không phải nói hắn tự biết thu ship à? Hay ý hắn nói là bữa chưa? Còn bữa tối thì chưa lo. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Tam Tư, nàng khó khăn nuốt nước bọt, nói. Điện Hạ, chưa ăn tối sao? Hoác Sực thấy lời nói của Lâm Tam Tư có phần kỳ quái, bèn ngước mắt lên nhìn nàng. Khuôn mặt hắn được bao phủ dưới ánh nến càng tăng thêm vẻ tuấn lãng và trầm tính. Hắn nhíu mày hỏi ngược lại. Không lẽ ta nên nói là đã ăn rồi à? Ngụ ý của hắn là, ngươi không nấu cho ta thì ta ăn cái gì? Lâm Tam Tư nhìn khuôn mặt âm u lạnh lùng kia thì một chút ý muốn giải thích cũng không có. Tự biết là mình đối lý, liền hỏi hắn. Điện Hạ muốn ăn gì? Nô tì đi làm ngay. Hoác dực hiển nhiên có phần kinh ngạc với đáp án này, mặt không đổi sắc nói. Vừa rồi ngươi ở trong bếp làm cái gì? Lâm Tam Tư thân thể cứng đờ, một lúc sau mới phản ứng lại được. Khó trách Hoác dực lại tự nhiên hỏi nàng đã làm xong cơm tối chưa, thì ra là đã biết chuyện nàng đi vào bếp, chắc tưởng rằng nàng vào đó để nấu bữa tối cho hắn, lại thấy nàng không mở miệng gọi hắn đi ăn cơm nên hắn mới chủ động hỏi nàng. Nghĩ tới đây lâm tam tư càng cảm thấy có lỗi với hoắc sực, liền thành thực nói. Điện hạ, lúc nô tì. Tỉnh lại thì trời đã tối cho rằng điện hạ đã dùng bữa rồi, nên nô tì chỉ vào bếp sang một chén cơm. Nô tì đã ăn hết rồi. hoắc sực người có kinh nghiệm xa trường. Khiến địch nhân nghe tên đắc sợ mất mật lúc này lại nghẹn lời, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh không tỏ thái độ, chỉ là con ngươi thâm thúy khiến cho người ta không nhìn ra hỉ nộ. Lâm Tam Tư thấy hoác rực thật lâu sau vẫn không nói gì, liền cả gan ngẩng lên nhìn chỉ thấy hắn gập sách lại rồi từ trên ghế đứng dậy, đứng từ xa nhìn nàng. Lâm Tam Tư đang chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng thì lại nghe hắn nói. Ngươi cũng sang cho ta một chén cơm đi Trách cứ biến thành thỏa hiệp Lâm tam tư trong lòng ngoài việc cảm thấy may mắn ra thì không khỏi có chút đau lòng Một người vốn luôn được nói là một vị thái tử trẻ tuổi có khí phách thông minh hơn người Nhưng chỉ vì có chiến tích hiển hách mà trở nên máu lạnh như ma duyệt, lãnh khúc ác độc lại từ khi nào đã thu lại tài năng Trở thành một người bình thường như lúc này đây Hoặc sực thấy Lâm Tam Tư đứng ở cửa không nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ thì trong lòng có chút buồn cười, nàng vào phủ thời gian tuy không lâu, nhưng cũng đủ để hắn biết nàng là một người có tính tình ngay thẳng, không mang tâm kế, thường xuyên lơ đãng mất hồn khiến người ta không hiểu nổi. Hắn nheo mắt lại, nói, thế nào còn không mau đi. Nghe thấy âm thanh lạnh như băng truyền tới, Lâm Tam Tư mới hoàn hồn lại nói, nô tỷ đi ngay. Xin điện hạ chờ một lát. Dứt lời liền xoay người chạy đi chân cuống quyết chạy nên bị dấm lên váy. Nếu không phải nàng nhanh tay đỡ lấy không cửa thì e là đã ngã sấp mặt xuống đất rồi. Nàng ngượng ngùng quay đầu nhìn hoác sực thấy khóe môi hắn mỉm cười thì nhất thời giật mình. Không phải nàng chưa từng thấy qua nam tử có dáng vẻ tuấn tú phi phàm, chỉ là vẻ tuấn lãng phi phàm của hoác dực cùng người khác không hề giống nhau, có phần lạnh lùng hơn hẳn nhất là khi hắn cười, khiến cho người ta tuy không thể lại gần nhưng cũng không nỡ rời mắt. Lâm Tam Tư làm việc cực nhanh, bận rộn trong bếp một chút là đã bưng ra được cả bàn thức ăn vào thư phòng. Trừ món cơm chiên hoác dực yêu cầu ra. Nàng còn làm thêm một đĩa bánh bao, một đĩa tôm nón xào mướp, sen kẹp thịt chiên còn thừa từ sáng và một chén canh trứng Tuy không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng mùi thơm hấp dẫn cũng đã lan tỏa ra khắp nơi Hoác rực vẫn chưa nói là từ trưa tới giờ hắn vẫn chưa ăn gì Tuy trong phòng có điểm tâm, nhưng hắn không thích đầu ngọt càng không dễ gì ăn chúng Cho nên lúc này hắn đã sớm bụng đói kêu vang. Đồ ăn còn chưa được mang vào mà hắn đã ngửi thấy mùi thơm rồi, bèn lập tức đi tới ngồi trước bàn ăn. Lâm tam tư nhân lúc hoác rực dùng bữa liền giặt sạch quần áo một lần nữa, lo lắng ban đêm trời mưa nên đã chọn hành lang làm nơi phơi quần áo. Lúc nàng phơi xong quần áo quay người lại liền thấy hoác rực đang nghiêng người tựa trên hành lang bạch y tuyết trắng, vẻ đẹp tuấn mỹ, ánh mắt nhìn nàng chăm chú. Nếu không phải khí chất của hắn quá mức lạnh lùng thì Lâm Tam Tư cảm thấy cứ sống cùng hắn như vậy cũng không tệ. Lâm Tam Tư cười nói. Điện hạ đã dùng xong rồi. Để Nô Tì đi dọn bát đĩa. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng lại vội nói. Nô Tì chút nữa thì đã quên mất thuốc đã sắc xong rồi, Nô Tì sẽ đi bưng tới đây. Hoác rực lại ngăn nàng lại, chỉ cần một cánh tay đã vững chắc ôm nàng vào trong ngực, dưới màn đêm ánh mắt hắn sáng rực còn sáng hơn các ngôi sao trên bầu trời, hắn lời ít ý nhiều nói. Thuốc không cần uống hàng ngày, giờ cũng đã muộn rồi, cứ để ngày mai rồi thu dọn sau. Lâm Tam tư nghiêng đầu nhìn hoác rực trong nháy mắt liền hiểu được ý hắn, hai gò má thoáng cách liền ửng hồng. Xấu hổ cúi đầu xuống quả nhiên ăn uống no đủ, có khí lực liền muốn giày vò nàng. Sủng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 8. bắt cá. Cuộc sống của Lâm Tam Tư ở phủ Thái Tử nhẹ nhàng hơn thời gian ở Ninh Vương Phủ nhiều, nàng chỉ cần hầu hạ tốt Thái Tử Điện Hạ là được. Tuy điện hạ lạnh lùng nhưng cũng không phải là ác ma máu lạnh, chỉ cần nàng hiểu được sở thích của hắn, cẩn thận từng ly từng tí, hầu hạ không có sai lầm, nàng tin rằng nhất định có thể đối phó được. Sở thích của điện hạ rất khó nắm bắt, dường như cái gì cũng được, nhưng không phải lúc nào cũng thế, cho nên nàng thấy rất áp lực, nhưng đây cũng không phải chuyện áp lực nhất. Áp lực lớn nhất chính là, sau khi nàng tắm xong trở về phòng ngủ, lại phát hiện hoác sực đã đợi mình ở đó sẵn rồi. Nhớ đến mấy lời đồn này nọ, nàng cảm thấy thật không thể tin được thái tử điện hạ quả thật là quá mãnh rồi. Từ lúc nàng vào phủ thái tử, 15 ngày liên tiếp thái tử đều ngủ ở phòng nàng, cho nên nàng không hiểu thái tử điện hạ dũng mãnh như thế, nhưng ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, rốt cuộc là thế nào. Thật lòng mà nói, hoác sực đối xử với nàng không tệ. Một tỷ nữ thân mang tội, hắn không bỏ mặt nàng, cũng không hạn chế tự do của nàng. Hơn nữa cho dù nàng nấu món gì, hắn cũng ăn hết, nàng chuẩn bị quần áo cho hắn, hắn cũng chưa bao giờ bắt bẻ. Nghĩ lại thì có lẽ là bởi trong phủ ngoài hoác sực thì cũng chỉ có nàng, nên hắn mới không gây khó khăn gì. Nhưng cũng chính vì vậy nên Tam Tư đến giờ vẫn chưa hiểu rõ được sở thích của hắn. Điện hạ. Tam Tư mài mực, nhìn hoác sực đang viết chữ. Vào phủ nửa tháng, tiến triển lớn nhất là nàng có thể tự do ra vào thư phòng nhìn hắn viết chữ rồi. Gần đây mỗi lần hắn viết chữ, nàng ở một bên mài mực. Hắn chỉ viết có hai chữ, một là tính, một là nhẫn. ngẫm lại thì có thể hiểu được, vốn là một thái tử điện hạ, đế vương tương lai, nhiều năm bị nhốt trong phủ nếu không thể tính và nhẫn, chỉ sợ đã sớm phát điên rồi. Trong hậu viên của phủ có một cái hồ, vài ngày trước sau khi mưa thì trong hồ có rất nhiều cá. Lát nữa nô tì bắt mấy con để buổi tối làm cá kho được không? Hoác giựt viết xong nét bút cuối cùng, nhấc bút thản nhiên nói. Hấp đi. Hấp. Tam tư có hơi không hiểu, nàng nhớ rõ lúc mới vào phủ. Mama đã sẵn là điện hạ không thích ăn đồ hấp. Sao lúc này lại muốn nàng làm cá hấp? Nhưng nàng mở miệng hỏi thì cũng không ổn, liền xác nhận lại. Điện hạ thật muốn ăn cá hấp ư. Hoác rực nhắm mắt lại, môi mỏng hơi nhích lên. Ừ. Vậy để nô tỳ đi bắt cá. Hậu viên vốn là hoa viên của phủ thái tử. Dù không giống như ngự hoa viên trong cung nhưng chỗ nào cũng tinh xảo. Hoa cỏ cũng không kém ngự hoa viên. Chỉ là sau khi hoác sực bị nhốt, người làm vườn đều bị đuổi. Ma thì đã lớn tuổi, không có sức chăm sóc mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này. Dần dần hoa viên bị bỏ hoang. Lâm Tam Tư trước khi xuyên qua đã học cách gieo trồng rau dưa hoa quả, sau khi xuyên qua trở thành thiên kim tiểu tư quần áo đến tay cơm đưa tới miệng, những gì học được không có chỗ dùng. Về sau đến hoán ý phòng ở Ninh Vương Phủ cũng làm một ít việc vặt, chẳng có liên quan gì đến chuyên ngành của nàng, sau đó lúc nàng cùng đám người trốn khỏi Ninh Vương Phủ thì đột nhiên bị chết, vốn tưởng là sẽ được trở về hiện đại, không ngờ lại trở về một năm trước. Vào lúc nàng vừa mới vào ninh vương phủ Tất cả đều bắt đầu lại Lúc này nàng chọn thái tử điện hạ Không ngờ lại phát hiện hậu hoa viên phủ thái tử còn có một mảnh đất rất tốt Nàng quyết định sẽ cải tạo hoa viên một chút Biến thành vườn rau xanh Trồng thêm chút hoa quả rau dưa Chỉ là thời gian gieo còn ngắn nên hạt giống chưa nảy mầm Tam tư theo con đường nhỏ đi đến bờ hồ Trời mưa cả đêm trên đường có hơi lầy lội May mà nàng đã đổi dép cao su, nếu không thì không thể nào đi được rồi. Hồ trong phủ thái tử thông với sông Hồi Xuân ở nội thành đêm qua mưa, rất nhiều cá theo dòng nước chảy vào đây. Chỉ cần đứng bên cạnh ao tầm lưới quăng vào chúng, rồi nhìn đúng lúc mấy con cá đang lượn vòng trong lưới thì mạnh tay thu dây lại là được. Tam tư bỏ cá mắc trong lưới vào chậu. Nhưng vì chậu quá nông nên vừa mới bỏ mấy con cá vào thì đã có hai con bật nhảy ra, nàng lập tức vươn tay bắt. Nào ngờ vừa bước một bước đã trơn chân ngã, không những chẳng bắt được cá mà cả mặt còn cắm xuống đất. Lúc ngã, cả vai đè lên chậu cá làm cả chậu lật ngửa tất cả cá bên trong đều nhảy loạn lên rồi nhảy vào trong hồ. Trên mặt và miệng toàn bùn. Lâm Tam Tư đau đớn ngẩng đầu lên thì thấy trước mắt nàng xuất hiện một đôi giày mà nàng cực kỳ quen thuộc. Nàng hoảng sợ nhìn lên thì thấy khuôn mặt của chủ nhân đôi giày thái tử Điện Hạ. Điện Hạ, sao người lại tới đây? Lâm Tam Tư không thể tin được dùng tay lau mắt trái lại còn bôi thêm càng nhiều bùn lên mặt hơn biến mình thành tượng đất. Hoác sực không thể nhìn nổi nói. Người bắt cái này hả? Lâm Tam Tư quay đầu nhìn chậu cá bị lật, xấu hổ buông tay nói. Vốn đã bắt lên được, bây giờ chúng lại trở về hồ hết rồi. Hoắc sực nhìn mặt Lâm Tam Tư toàn bùn lại không biết làm thế nào, khuôn mặt như sông băng vạn năm đột nhiên thả lỏng một chút, môi mỏng thoáng nhích lên, lúc chưa dương cao đã khôi phục sự lạnh lùng như ban đầu. Lâm Tam Tư không nhìn thấy sự thay đổi của Hoắc sực, thấy hắn đứng trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Nàng không thể đoán được tâm tư của hắn, do dự một chút rồi nói. Vậy để nô Tỳ quăng lưới thêm lần nữa. Vừa rồi đã có kinh nghiệm, bây giờ sẽ không thất bại đâu. Xin điện hạ yên tâm, cá hấp buổi tối nhất định sẽ được làm xong xuôi không có vấn đề. Dứt lời liền khom người vươn tay cầm lưới lần nữa. Quay về ngay. Âm thanh lạnh lùng của hoác sực truyền đến, mang theo giọng ra lệnh. Làm cho lâm tư càng hoảng sợ theo phản xạ có điều kiện buộc miệng nói. Nhưng cá còn chưa bắt được. Hoác sực đưa mắt nhìn lâm tam tư, sự lạnh lẽo trong mắt giỏ cho lâm tam tư phải lập tức ngậm miệng, hồn phách bay một vòng rồi mới run rẩy nhập lại vào cơ thể. Trở về tắm đi, ta không thích buồn. Hoác sực chắp tay sau lưng nhìn lâm tam tư thoáng dừng một chút, đột nhiên lại bổ sung một câu rất kỳ lạ. Hôm nay ta cũng không thích ăn cá. Đại não Lâm Tam Tư tạm dừng hoạt động một lúc. Lời điện hạ là có ý gì? Là không thích ăn cá? Hay chỉ buổi tối hôm nay không thích ăn cá thôi? Lâm Tam Tư thấy hoác rực chắp tay sau lưng đi ra bên ngoài hoa viên thì cũng nhanh chóng cầm chậu và lưới đuổi theo. Nàng đi sau lưng hoác rực. Nhìn bóng lưng lạnh lùng nhưng tuấn giật của hắn cảm thấy người với người không thể so sánh được. Đều là bùn, nhưng một thân toàn bùn của mình bị vết bỏ. Còn thái tử điện hạ cũng bị bùn bắn lên nhưng khí chất vẫn phóng khoáng nho nhã, vô cùng cao lãnh. Làm cho nàng muốn đi theo sau hắn, giúp hắn làm việc. Điện hạ trên y phục và giày của ngài đều dính rất nhiều bùn. Sau khi về phòng ngài cởi ra, nô tì sẽ giúp ngài giặt. Hoác sực nghe vậy liền xoay người, lông mày trao lại trường sam màu trắng chiếu lên khuôn mặt anh Tuấn của hắn. Khoảnh khắc này lâm tam tư không thể nào tưởng tượng hắn với hình ảnh tướng quân làm dung chuyển một cõi trên chiến trường thái tử khởi binh tạo phản làm cả kinh thành chìm trong gió tanh mưa máu. Ngươi không biết là, ngươi mới là người tần sạch rửa nhất thứ. Hoác sực thật hết chỗ nói với nàng. Vốn hắn không thích nói nhiều, ở trong phủ cùng ma ma hầu như cả ngày hắn không nói một câu, nhưng gần đây lại nói nhiều hơn bình thường, điều này khiến cho chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Lâm Tam Tư cúi đầu nhìn mình, á, không thể không thừa nhận là Điện Hạ nói đúng. Nhưng Điện Hạ dù sao cũng là Điện Hạ, nàng đã một lòng muốn ôm đuổi Điện Hạ rồi, không thể để cho Điện Hạ mặc quần áo không sạch sẽ được. Lâm Tam Tư trở về phòng lấy quần áo sạch, nói: "Điện Hạ thay quần áo đi, lát nữa nô tỳ giặt luôn." Hoắc Sực nhìn chằm chằm vào bàn tay còn quấn băng của nàng, sắc mặt trở nên khó coi. "Vết thương trên tay đã tốt hơn chưa?" "Tốt hơn nhiều rồi." "Vậy thì chờ khỏi hẳn rồi làm." Hoắc Sực chắp tay sau lưng, đôi mắt dài hơi liếc thản nhiên nói: "Ta không thích những người tay chân vụng về." Lâm Tam Tư thầm nghĩ vừa rồi không bắt được cá là chuyện ngoài ý muốn chẳng liên quan đến chuyện tay nàng bị thương. Nàng thề nàng không phải người tay chân vụng về đâu. Nhưng nhìn hoác rực nàng cảm thấy vẫn không nên trái ý của hắn, liền nói. Vâng. Lâm Tam Tư tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ đi ra khỏi phòng, lúc này trời đã tối. Nàng đang suy nghĩ xem buổi tối nên ăn gì thì thấy một phu nhân cầm theo một hộp cơm đi về phía nàng. Lâm Tam Tư cho là mắt mình có vấn đề rồi. Trong phủ thái tử chỉ có hai người là nàng và thái tử, sao lại có thêm một vị phu nhân vậy? Đang nghĩ ngợi lung tung thì vị phu nhân đó đã đi tới trước mặt nàng. Cô nương Vị phu nhân tầm 40 tuổi khuôn mặt trắng nón tóc búi lên ăn mặt như người bình thường. Rất khách sáo hỏi, ngươi tắm rửa xong rồi. Lâm Tam Tư nghi ngờ nhìn trái nhìn phải, sau đó trần trừ gật nhẹ đầu hỏi. Người là cô nương thấy ta rất lạ sao? Phu nhân thoải mái cười, nói, ta vốn là đầu bếp của quý phủ, nhưng hai năm trước bị điều ra ngoài, điện hạ đối xử với chúng ta không tệ cho chút ít bạc. Ta nghĩ một ngày nào đó nếu có cơ hội trở lại phủ thái tử thì sẽ không đi xa nữa, mà sẽ ở ngõ nhỏ phía đông phủ thái tử làm ăn nhỏ kiếm sống. À, ta họ Lý, trước khi xuất phủ mọi người đều gọi ta là Lý Tẩu cô nương nếu không ngại thì cứ gọi ta là Lý Tẩu cũng được. Trong lời nói của phu nhân có thể biết nàng là người ngay thẳng trọng tình. Lâm Tam Tư cười nói, Lý Tẩu ta tên Lâm Tam Tư. Người cứ gọi tam tư là được. Tam tư cô nương đói bụng không. Lý Tẩu nói xong liền nhấc hộp cơm trong tay lên cười hít mắt nói. Ta làm đồ ăn cũng không biết có hợp khẩu vị của ngươi không đi thôi vào nhà ăn cơm. Dứt lời liền đi vào phòng vừa đi vừa nói chuyện. Ta nói sao gần đây điện hạ lại không truyền ta vào phủ làm đồ ăn nữa thì ra là bởi đã có tam tư cô nương. Lâm Tam Tư đi đằng sau Lý Tẩu không thể nào hiểu được sao tự nhiên lại xuất hiện người này còn làm nhiều đồ ăn ngon cho nàng Thì ra đều là tâm ý của Hoác Dực cả trong lòng tự dưng có chút không vui Buổi chiều Hoác Dực chê nàng tay chân vùng về buổi tối liền tìm một người vào phủ đây là muốn nàng rời phủ ư Tuy Tuyên Nhi đã được cứu ra nhưng nàng còn cần điện hạ để giúp nàng cứu cha mẹ đấy Lâm Tam Tư nhìn Lý Tẩu, nghĩ một lát rồi thử hỏi. Lý Tẩu, người trở về phủ làm việc sao? Trong phủ này chỉ có hai người là ta và Điện Hạ, rất lạnh lẽo buồn tẻ, có thêm người nữa thì sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Lâm Tam Tư cũng không biết lúc mình nói những lời này sẽ biểu lộ vẻ mặt gì, đành phải cố cúi đầu thật thấp, không để Lý Tẩu nhìn thấy. Lý Tẩu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu cười cười. Bản thân ta thì rất muốn trở về đây nhưng không thể, chỉ có thể tạm thời lui tới thôi. Hôm qua Tống thì về bên người Điện Hạ vào phủ, lúc về đi ngang qua chỗ ta, nói chuyện ập a ập úng ta ép hỏi mới biết là tay ngươi bị thương, Điện Hạ lại không cho ngươi nấu cơm, cơm chưa còn chưa ăn, nhưng lại không cho Tống thì về nói với chúng ta. Ta bảo Tống thì về xin Điện Hạ cho ta vào phủ, mấy việc như giặt quần áo nấu cơm ta đều có thể làm thay ngươi, chờ vết thương ở tay ngươi lành lại, ta sẽ không tới nữa. Hiện nay đang là thời điểm đặc biệt, dù Điện Hạ là thái tử đi nữa thì cũng không thể làm trái với thánh chỉ của Hoàng thượng được. Lý Tẩu nói xong liền bắt đầu quan sát tay của Tam Tư, lắc đầu khuyên nhủ. May mà vết thương của ngươi không nặng lắm. Mấy ngày này ngươi cứ an tâm tính dưỡng đi, mấy việc vặt thường ngày cứ sao cho ta là được. Tam tư người cứng như khúc gấu ngồi trên vế, trên mặt vừa đỏ vừa trắng trong lòng lại khó chịu không biết làm thế nào mới được. Điện hạ rõ ràng đã nói với nàng là hắn tự biết thu xếp, vậy mà lại lừa nàng, cuối cùng ngay cả cơm trưa cũng không ăn, vậy mà nàng còn nghi ngờ điện hạ. Nhìn bàn tay đang quấn băng của mình. Nàng chỉ biết cười khổ trong lòng, so với Lý Tẩu, nàng vẫn chưa thể coi là toàn tâm toàn ý chăm lo cho điện hạ. Trong lòng Tam Tư có tâm sự, hai mắt rú xuống thấp giọng nói. Làm phiền Lý Tẩu quá, cứ để ta tự làm. Lâm Tam Tư nhận hộp cơm từ trong tay Lý Tẩu, lấy ra hai món mặn với một chén canh, dù chưa ăn nhưng mùi thơm đồ ăn đã tràn ngập trong phòng. Ấy náy trong lòng Lâm Tam Tư lại nhiều thêm một chút, tuy nói nàng biết nấu ăn, nhưng không thể nào tốt như tay nghề của Lý Tẩu. Nhưng Thái tử Điện Hạ ăn đồ ăn nàng làm nửa tháng mà không nói một câu phàn nàn. Điều này khiến cho Lâm Tam Tư càng thêm khó chịu. Nàng nhìn Lý Tẩu, do dự một chút rồi hỏi. Lý Tẩu Điện Hạ đã ăn chưa? Lý Tẩu liếc trộm lâm Tam Tư trong lòng hiểu rõ ý nàng che miệng cười nói Đang ăn đang ăn rồi Hình như ngày lo ngươi đói bụng nên mới cố ý bảo ta đưa đồ ăn tới Lý Tẩu nhìn thấy trong ánh mắt Tam Tư hiện lên sự vui vẻ không nói lên lời Nàng đánh giá kỹ lưỡng Tam Tư một lần nữa trong lòng vô cùng thỏa mãn Nói Nghĩ mới thấy Tam Tư cô nương thật có phúc đấy Lâm Tam Tư hiểu sai ý Lý Tẩu, viên kẹo đường tí nữa thì mắc lại trong cổ họng Lý Tẩu cảm ơn ngươi đã tới giúp ta còn làm đồ ăn ngon cho ta ăn nữa. Lần sau mấy ngươi vào trong phủ nhất định ta sẽ làm một bàn tiệc phong phú để tạ ơn. Xin lỗi tay nghề của ta không được tốt như ngươi, mong ngươi đừng ghét bỏ. Lý Tẩu là người làm trong phủ thái tử nhiều năm. Lúc thái tử đang ở trên đỉnh Vinh Quang cũng đã gặp không ít thiên kim tiểu thư muốn trèo cao, cả đám thấy thái tử lập tức biến thành kẻo kéo, trăm phương nhìn kế muốn dính chặt vào điện hạ. Nhưng khi thái tử xảy ra chuyện thì họ lập tức trở mặt, hận không thể nói là mình không biết thái tử, ngay cả thiên kim của thừa tướng đại nhân Bùi Ngọc Lan đã có hôn ước với thái tử cũng suýt hủy hôn. Cũng may thái tử tính cách lạnh lùng cao ngạo. Không có ai trong những thiên kim kia lọt vào mắt hắn đối với những nữ tử vội vàng phủi sạch quan hệ hắn cũng chỉ cười một tiếng cho qua. So sánh trước sau cộng thêm cái miệng ngọt biết ăn nói của Lâm Tam Tư thì việc Lý Tẩu có thiện cảm với Lâm Tam Tư cũng là điều rất dễ hiểu. Lý Tẩu là người bị buộc phải xuất phủ nên tất nhiên không thể ở lâu trong phủ trò chuyện chốc lát là phải rời đi rồi. Lâm Tam Tư Tiến Lý Tẩu đoán là hoác sực sắp tới nên liền ở trong phòng nấu nước tắm đốt loại hương mà hoác sực thích nhất. Nàng quyết tâm đêm nay phải hầu hạ hoác sực cho thật tốt mới được. sủng Phi Đường Tác giả Đinh Đông Nhất Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 9 Lo Lắng Lâm Tam Tư đi tới đi lui trong phòng mà vẫn không thấy Hoắc rực đến. Nàng đi tới trước cửa sổ, lúc trước dung bà bà đã xếp phòng của Lâm Tam Tư và phòng của Điện Hạ ở cách nhau ba gian, như vậy không chỉ giúp nàng thuận tiện sinh sống với Điện Hạ, mà còn vừa duy trì một khoảng cách nhất định, không quấy dày đến Điện Hạ. Nàng ngó ra nhìn về hướng phòng của Điện Hạ, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn thì thật sự rất bối rối. Không biết có nên tìm một cái cớ để tới đó thăm dò một chút không đây? Nếu đi thì thật giống như nói rằng nàng là một người không biết chừng mực, dù gì nàng cũng chỉ là người được phái tới để chăm sóc điện hạ thôi, nếu điện hạ không đến đây ngủ thì nàng cũng không có huyền quản. Nếu không đi thì nhớ đâu lúc nàng ngủ rồi mà điện hạ lại tới, vậy không phải là quá bất kính sao? Uống chi trong lòng nàng lúc này còn đang tràn ngập cảm giác ái náy với hoắc rực. Lâm tam tư do dự thật lâu, nghĩ dù có đi hay không thì cũng không ổn cả, vậy thì cứ đi đi. Bằng không suốt đêm cũng không ngủ ngon giấc Lúc tới trước cửa phòng điện hạ, nàng vừa mới đưa tay gõ một tiếng thì đồng thời lúc đó, đèn trong phòng cũng đột ngột. Tắt! Đúng vậy! Chính là tắt! Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng thật sự không phản ứng kịp, chỉ biết là trong giây phút đó, cảm giác của nàng phải nói là trong lạnh ngoài nóng, trong lòng rõ ràng là vô cùng vô cùng lạnh, nhưng trên mặt lại nóng bừng bừng. Lâm Tam Tư cuối cùng cũng phản ứng lại được, đang chuẩn bị quay người chạy chối chết thì cửa lại được mở ra, hoác rực mặt đầu ngủ xuất hiện trước mặt nàng. Vì được ánh trăng chiếu xuống, nên bóng dáng của hắn như bị ẩn đi một phần trong ánh trăng, Lâm Tam Tư chỉ biết há hút miệng mà không thốt ra được câu nào, chức năng nói tạm thời bị mất đi. Hoác sực mở cửa, thấy Lâm Tam Tư tư thế quái gì đứng bên ngoài thì không khỏi nhìn chằm chằm nàng vài giây rồi mới nói. Có chuyện gì? Lâm Tam Tư cực kỳ lung túng. Ngay cả khi nàng rất muốn ôm đùi vàng của thái tử Điện Hạ đi nữa thì trung quy nàng vẫn có lúc ngượng ngùng và hồi hộp của nữ tử. Muốn nàng trực tiếp hỏi Điện Hạ tối nay có đến phòng nàng ngủ không thì khác nào khiến nàng mất hết mặt mũi. Hít sâu một hơi, nàng một mực cung kính nói. Điện Hạ, khi nào thì người đi nghỉ? Nô tì tới trải giường chiếu cho người. Hoắc sực nhíu mày gật đầu, nghiêng người. Dùng ánh mắt ý bảo lâm tam tư đi vào trải giường chiếu, lâm tam tư rụt cổ đi qua hoác rực, mi mắt cũng vì run sợ mà cụp xuống, lo lắng ánh mắt hút hồn kia sẽ nhìn thấu tâm tư của nàng mất. Lâm tam tư cảm thấy như da mặt mình đang bị thiêu đốt, nhưng vẫn kiên trì đi tới bên giường cẩn thận trải chăn đệm, chỉ có điều động tác bởi vì căng thẳng nên có phần cứng ngắc chầm chạp. Cũng may là ánh mắt của Hoắc Dực cũng không chăm chú dán lên người lâm tam tư, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm thật vất vả mới trải chăn xong thấy Hoắc Dực vẫn không lên tiếng thì liền đi tới trước bàn đọc sách, nói Điện hạ, giường đã chuẩn bị xong, người đi nghỉ sớm đi Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc liếc thấy bàn vẽ đặt trên bàn thì lập tức ngẩn người hoắt rực trầm tư nhíu mày nhìn tấm bản đồ trên bàn tựa hồ như gặp chuyện rất khó giải quyết lông mày lạnh lùng khẽ trao lại ánh mắt trở nên u tối âm trầm lâm tam tư nhớ là thời gian này ở biên ải xảy ra chiến tranh người hồ và người man di từ hai bên đông tây ồ ạt xâm chiếm nam giả quốc trong phút chốc nhận được sự khẩn cầu gấp từ biên ải Địch tướng quân vì nhiều lần đã đánh lui được người Man di biết được sơ qua về sách lược tác chiến của họ nên được Hoàng thượng Hạ chỉ đi đánh giặc. song việc khó giải quyết nhất chính là việc số lượng người Hồ tăng lên còn kinh khủng hơn cả người man di Người Hồ vô cùng ngang ngược và tàn nhẫn từ sau khi bại trận dưới tay hoác dược 3 năm về trước, từ đó liền mai danh ẩn tích, sau khi ngủ đông một thời gian liền hăng máu muốn một lần đánh bại Nam giả quốc. Đối mặt với một đội quân người Hồ mạnh mẽ hung hãn như vậy, khiến cho toàn dân từ trên xuống dưới của Nam Dạ Quốc không một người nào dám xin đi giết giặc. Quân nhà Hồ còn nghe tin hoát rực người mà bọn chúng nghe tên đã sợ mất mật lại đang bị nhốt ở phủ Thái Tử nên chúng càng thêm không kiêng kỵ tuyên bố trong 3 tháng sẽ chiếm đóng thủ đô của Nam Dạ Quốc chính tay đâm chết Hoàng đế Bệ Hạ. Lúc ấy Lâm Tam Tư đang ở hoán y cục của Ninh Vương Phủ, nhưng nàng có quan hệ rất tốt với nha hoàn của một vị Vương Phi được Ninh Vương sủng ái, nên muốn biết mấy chuyện này cũng không phải là việc khó khăn, có một chuyện ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng còn không biết. Ninh Vương là người rất âm hiểm xảo trá, âm thầm mượn hơi các đại thần trong triều Sai người dân tấu xin tạm thời thả cho Hoác Dực tự do, để Hoác Dực dẫn quân đi đánh người hồ, lấy công chuộc tội, còn Ninh Vương thì âm thầm lừa gạt, khiến cho Hoác Dực một đi không có đường về. Hoàng thượng đối với hai mẹ con Hoác Dực luôn sủng ai có thừa. Tuy Hoác Sực bị cấm bế hai năm nhưng cũng không nhẫn tâm tước bỏ ngôi vị thái tử của hắn, Ninh Vương hiến kế này chính là muốn thử lòng đế vương để cho tình phụ tử giữa hai người tan vỡ đến vĩnh viễn không thể hàn gắn lại. Lâm Tam Tư thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hoác Sực thì trong lòng cảm thấy không đáng chút nào, người ta hao tâm tổn trí muốn hại hắn mà hắn vẫn không hề hay biết, còn ngồi đây nghiên cứu bản đồ tác chiến thoát rực ngẩng lên thấy lâm tam tư đang đứng trước bàn chờ phân phó thì khẽ hít mắt lại che giấu đi sự mệt mỏi nhẹ nhàng nói ngươi đi đi tối nay ta không qua đó đâu vâng lâm tam tư đáp lời nhưng trong lòng đang tính xem không biết nên nói với thái tử điện hạ về âm mưu của ninh vương như thế nào đây nói ra thì rất dễ Nhưng nàng dù sao cũng là người được phái tới từ Ninh Vương Phủ, muốn Điện Hạ tin lời của nàng quả thực rất khó khăn. Có khi Điện Hạ còn nghĩ là nàng đang thông đồng lập mưu với Ninh Vương, khiến nàng chưa kịp ôm đùi vàng của Điện Hạ thì đã bị đuổi ra Phủ rồi cũng nên. Lâm Tam Tư Liếc thấy chậu cây xanh được đặt trên bàn mấy hôm trước, nói Điện Hạ chậu cây này nên thay nước rồi, nô tỳ cũng không ngủ được, không bằng đem nó đi thay nước. Hoác sực tiếp tục đắm chìm trong tấm bản đồ Không nghe thấy lời Lâm Tam Tư Chỉ theo bản năng mà gật đầu Lâm Tam Tư tuân lệnh cầm chậu cây đi tới ao nước bên cạnh Tranh thủ thời gian thay nước để diễn tập mấy lần lời mà mình muốn nói Cảm thấy ổn rồi mới lấy dũng khí quay về phòng Lại thấy bản vẽ trên bàn đã được cất đi Người kia thì đứng chắp tay đứng ở cửa sổ Như thể đang mất kiên nhẫn vì chờ đợi Hoác sực quay đầu nhìn nàng Môi mỏng phun ra mấy chữ Mang cây đi rửa Lâm tam tư lắc đầu Lúc túng nở nụ cười cúi đầu trột dạ nói Trong chậu hơi bẩn nên phải rửa lại mấy lần Hoác rực không đáp Chỉ chăm chú nhìn nàng ánh mắt thâm thúy nhìn không thấy đáy Giống như một bầu trời rực rỡ đầy sao khiến cho người ta mê luyến Lâm tam tư bị hoác rực nhìn đến mất tự nhiên Cố gắng nói sang chuyện khác Điện hạ Ngày xem xong gì đó rồi à? Hoác sực theo thói quen mím môi, nhẹ nhàng đáp. Còn xem nữa thì chậu cây sẽ gặp tai ương mất. Lâm Tam Tư toát mồ hôi, rõ ràng đã cố chuyển chủ đề rồi. Vậy mà còn bị điện hạ vòng trở lại. Mà khiến cho nàng phát điên chính là điện hạ không phải đang nghĩ nàng cố tình vòng vo ở đây là vì muốn qua đêm với điện hạ đấy chứ. Thoát sực thấy sáng vẻ Lâm Tam Tư tuy muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không nói nên lời thì đột nhiên nở nụ cười hiếm thấy. Lâm Tam Tư cho là mình nhìn nhầm rồi, lúc nàng cẩn thận nhìn kỹ lại thì ánh mắt của hắn lại khôi phục như bình thường, lạnh lùng như tảng băng không thể phá vỡ. Lâm Tam Tư có phần nhục trí, nói. Điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi được không? Được. Lâm Tam Tư không ngờ là Hoác Dực lại đáp ứng nhanh như vậy, nàng vừa thay nước cho cây xong, tay vẫn còn chưa lao khô, nhất thời liền luống cuống không biết phải làm sao, bèn vội vàng xoa xoa tay vào áo, đi tới trước mặt Hoác Dực kiếm chân lên giúp hắn cởi áo, mặc dù đã sống chung nửa tháng, nàng hầu hạ hắn đi ngủ cũng không phải lần một lần hay nhưng tối nay ánh nến dường như sáng hơn bình thường, khoảng cách gần sát nhau, ánh sáng chiếu vào hai người. Lập lòe trên mặt khiến nàng không quen Ta thấy ngươi để ý đến bàn vẽ trên bàn thế nào Ngươi nhìn có hiểu không Hót rực thờ ơ nói Ánh mắt có phần đắc ý Làm lâm tam tư run bắn cả lên Ngón tay đang đặt trên quốc áo khẽ cứng lại Phản ứng này không qua khỏi mắt của hót rực, Ánh mắt hắn bắt đầu chậm rãi nheo lại Lâm tam tư làm bộ thoải mái nói Điện hạ nói đùa rồi Cha nô tì tuy là quan triều đình, nhưng cũng chỉ là quan văn, có thể dạy nô tì biết được vài chữ đã là không tệ rồi. Sao có thể xem hiểu những thứ khác được? Vừa nãy chỉ là nô tì thấy trên giấy vẽ rất nhiều đường thẳng nên nhất thời tò mò, muốn nhìn nhiều một chút mà thôi. Hoác sực nhàn nhạt cười, nói. Cái ngươi vừa nhìn chính là bản đồ tác chiến vùng biên ải. Lâm Tam Tư đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Hoác rực trong lòng bắt đầu hoảng hốt, rõ ràng cái gì nàng cũng biết, vậy mà phải giả bộ như không biết gì thật sự là làm khó người ta quá. Lâm Tam Tư hít sâu một hơi chiến sự biên cương đã quá nhiễu loạn, nàng không thể làm bộ như không biết gì được. Giúp Hoác Dực cởi áo ngoài ra rồi đặt lên bình phong chậm rãi nói. Thì ra là bản đồ tác chiến, chẳng trách mà lắm đường cong đường thẳng như vậy. Có phải là chuyện của người Hồ và người Man Di không? Lúc ở Ninh Vương Phủ Nô tỳ đã từng nghe qua, tuy nhiên vị trí của Hoán Y Cục thường rất ít người lui tới, nên chuyện nghe được cũng không nhiều. Hoác Sực nhìn Lâm Tam Tư, nói Bên ngoài thế sự nhiễu loạn, ngươi không lo lắng. Lo lắng thì cũng đâu giúp được gì. Lâm Tam Tư mỉm môi cười. Hiện tại Nô Tì ở Phủ Thái Tử, chuyện quan trọng nhất là chăm lo cho Điện Hạ, đó đối với Nô Tì mới là chuyện cấp thiết nhất bây giờ. Lâm Tam Tư đảo mắt, ngồi xuống bên cạnh hoác sực, lấy tay chống cằm, nghiêm túc nói. Điện Hạ, Nô Tì biết năm đó người đã đánh đuổi được người hồ trận đó tuy Nô Tì không được tận mắt chứng kiến, nhưng cũng có thể tưởng tượng được lúc đó người anh dũng như thế nào. Nhưng mà hiện tại thân thể của người không khỏe, không nên quan tâm đến những chuyện này, sẽ không tốt cho sức khỏe. Cứ coi như nếu có người tới muốn điện hạ dẫn quân ra biên cương thì người cũng nên lấy lý do bệnh mà từ chối. Đại Phu đã nói trong thời gian tới người không thể tùy ý hoạt động. Hoác sực nhàn nhạt đáp một tiếng. Ta biết rồi. Lâm Tam Tư thấy trên bàn còn non nửa chén thuốc còn chưa uống xong. Liền đi tới sờ thử thấy vẫn còn ấm thì liền hầu hạ hoác sực uống thuốc, nói. Điện hạ, người đi nghỉ đi, nô tỳ ra cắt nến. Ừ. Lâm tam tư vừa thổi cắt nến, trong phòng liền chìm trong bóng tối. Tuy mắt chưa thể thích ứng ngay được nhưng nàng cũng không dám ở lại quá lâu trong phòng. Sợ hoác sực lại nghĩ là nàng không muốn đi. Mới vừa quay người lại thì nàng lại đụng phải một thứ cứng sắn, ban đầu cứ ngỡ là tường. Nhưng lúc đưa tay lên sờ thì mới biết là lồng ngực ấm áp, đang muốn thốt lên nhưng môi đã bị chặn lại rồi, hơi thở mãnh liệt mang theo mùi thuốc chậm rãi lan tràn trong miệng nàng theo nụ hôn nóng bỏng, tay đặt trên ngực bị hắn nắm chặt thanh âm vốn lạnh như băng giờ tăng thêm chút độ ấm, nói, tối nay ngủ ở chỗ ta đi.